Màu tím hồn phách khôi phục hình người, quay đầu lại, lại rất là nhân tính hóa hướng Lưu Kiệt lộ ra một tia cười âm hiểm, cái này cười âm hiểm để cho Lưu Kiệt giận cả tóc gái. Trong đầu nghĩ đại tông sư cho hắn vật này vậy quá quỷ dị đi. Bất quá khá tốt, màu tím hồn phách ở tiêu diệt thánh đồ sau đó, lập tức liền trở về nhỏ tượng đất chính giữa, không có tiếng thở. Chỉ ít, cái này màu tím hồn phách vô luận như thế nào quỷ dị vẫn có thể bị Lưu Kiệt không chế. Lưu Kiệt đem thánh đồ lưu lại một ít vật phẩm. Một cổ nào nhét vào mình nhẫn không gian chính giữa, bây giờ không có thời gian như nhau vậy đi nhỏ xem. Bất quá Lưu Kiệt đại khái nhìn lướt qua, có mấy kiện bảo vật. Gỡ lở rẹ và vít, Simon Hạ ba người nhanh chóng đi tới Lưu Kiệt bên người, hết sức kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Simon Hạ có chút hiếu kỳ hỏi, "Quan chỉ huy, ngươi mới vừa thả ra màu tím kia hồn phách là thứ gì?" Lưu Kiệt đưa ngón tay ra lắc lắc nói, "Đây là ta lá bài tẩy, không thể nói ra được." "Được rồi." Simon Hạ có chút chưa thỏa mãn. Ngược lại là gấn nờ dễ và vì sắc mặt hai người có cái gì không đúng. Lưu Kiệt hỏi, thế nào? Có vấn đề gì? Vịt thở dài nói, ta từ nhỏ hốc cũng rất thông minh, ta vẫn luôn ở điều nghiên linh năng khoa học kỹ thuật, nhưng là thấy ngươi mới vừa rồi thả ra vậy một cái hồn phách, uy lực quá mạnh mẽ, ta không khỏi có chút hoài nghi mình. Ta không biết, đi linh năng khoa học kỹ thuật cái phương hướng này có phải hay không đúng. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, vỗ một cái vịt bả vai nói, nếu là ngươi mình chọn đường. Vậy sẽ phải kiên định đi xuống, giữ kiên định, đối với ngươi sau này sẽ rất có chỗ tốt. Trên thế giới này đứng đầu chiến lực vĩnh viễn đều là thưa thớt, nhưng linh năng khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra nhiều lực lượng trung kiên. Làm lực lượng trung kiên thật nhiều thời điểm, ngươi thậm chí có thể trực tiếp dây dừa chết một người cao cấp cường giả, đúng không? Lưu Kiệt cũng không có đem lời nói trắng ra, hắn biết, vì mặc dù ở thực lực lên thiên phú không hề coi là cao, nhưng chỉ cần không ra ngoài dữ liệu, vì sau này là có thể thành là cường giả cấp 9 mà kiên định mình tâm niệm, sau này nói không chừng sẽ để cho vịt tu thành đạo tâm. Lưu Kiệt như vậy chỉ điểm vịt là ôm một chút hy vọng, vịt ở linh năng khoa học kỹ thuật lãnh vực có thiên phú rất cao, đầu óc đặc biệt thông minh. Nếu như loài người sau này có như vậy một vị cường đại người năng lực cấp 9 ở linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu lên, dĩ nhiên là không cần lo. Thực lực tăng lên, cũng là đối với người máy cường hóa, vịt sau này khẳng định càng ngày sẽ càng thông minh. Vịt lấy được Lưu Kiệt khích lệ, Đối với Lưu Kiệt thái độ vậy hòa hoãn một ít, vốn là, hắn ở toàn cầu người năng lực giải thi đấu lên bị Lưu Kiệt đoạt đi hiểu tranh tài hẳn nhất, vẫn luôn đối với Lưu Kiệt có chút cảnh cảnh tại trong lòng, dẫu sao thiếu niên tâm tư mà. Lưu Kiệt hướng gần lờ dễ nói, bảo thủ phái sau này khẳng định còn biết phái càng hơn mạnh hơn người tới, chúng ta mặc dù có thể thừa cơ hội này đi mất, nhưng các ngươi tự do phái vẫn giữ canh dự ở Amazon trong biên giới người năng lực, sợ rằng sẽ gặp ứng, bọn họ bây giờ ở đâu, chúng ta đi và bọn họ hiệp. Mang bọn họ cùng đi. Gõ nở dệ cảm kích nhìn Lưu Kiệt một mắt, Lưu Kiệt không chỉ là cân nhắc đến gõ nở dệ và vịt tỷ đệ hai người, hắn còn cân nhắc đến tự do phái những người khác, dẫu sao những cái kia những người khác, cũng đều coi như là quốc tế người năng lực liên minh thành viên. Chương 480, Danh hiệu Phong Chim Tự do phái còn có một phần nhỏ người, chấn thủ ở nguyên bản chúng ta tự do phái trụ sở chính, ngay tại ca đàm thành phố phía bắc nhà trắng thành phố. Gõ nở dễ nói ra tự do phái những nhân viên khác chỗ ở vị trí. Lưu Kiệt nâng lên tay nhìn một cái thời gian, liền trầm giọng nói, các ngươi bây giờ có thể điều động máy bay chiến đấu các loại đồ sao. Chúng ta lập tức đi Nhà Trắng thành phố. Vịt vô vô ngực nói, ngươi coi như là hỏi đúng người, cái này phải hay không phải ta am hiểu nhất sao. Bất quá chiến đấu cơ thể tích quá lớn, điều động máy bay chiến đấu càng sẽ hấp dẫn phái bảo thủ chú ý, dùng cái này đi. Vừa nói, vịt liền từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra hai cái cặp táp, Đây là danh hiệu phong chim linh năng chiến giáp, ta và tỷ tỷ ta mặc trên người chính là loại này, cơ động tính rất mạnh, hơn nữa rất nhẹ đúng dịp, mặc dù bao trùm toàn thân, cũng chỉ có không tới 10 kg sức nặng, có thể mang không phải cấp 9 năng lực người phi hành. Lưu Kiệt và Simon hạ một người nhận lấy một cái cặp tác. Nói thật, Lưu Kiệt mặc dù không phải là cấp 9, nhưng hắn có ngự kiếm thuật, hắn cũng chưa thấy được sử dụng cái này phong chim chiến giáp tốc độ phi hành, có thể so với tự mình điều khiển phi kiếm tốc độ nhanh hơn. chỉ bất quá Từ Tò Mò, Lưu Kiệt hay là muốn thử khiến cho dùng một chút loại này linh năng khoa học kỹ thuật sản vật. Hướng Chi, công ty Ngọc Kiệt vậy đặc biệt thành lập linh năng khoa học kỹ thuật bộ môn nghiên cứu, đã đập không thiếu tiền vốn tiến vào, nhưng chưa làm xảy ra cái gì dáng dấp giống như sản phẩm tới. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu chính là cái này dáng vẻ, hướng bên trong đập tiền vốn, chẳng qua là trụ cốt nhất, vẫn là một cái động không đáy, có lúc, một ít kỹ thuật nghiên cứu, cũng không phải là đập đầy đủ tiền hữu dụng. Lưu Kiệt bây giờ cũng đúng lúc lấy học hỏi kinh nghiệm. Xem xem Amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật là làm gì. Lưu Kiệt nhấn cặp táp cầm trên tay nút ấn, cặp táp chính giữa ngay tức thì truyền ra ken két ken két thanh âm, ngay sau đó, cặp sách tay kia liền chia ra mở, diễn sinh ra, biến thành một bộ khôi giáp trùm lên Lưu Kiệt trên mình. Hơn nữa, khôi giáp còn biết căn cứ Lưu Kiệt thân thể số liệu, tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Toàn bộ bao trùm quá trình không tới 10 giây, có thể nói là rất nhanh gọn. Khôi giáp bên trong, Lưu Kiệt trước mặt hiện ra một hệ thống màn hình. Phong chim chiến giáp hệ thống có thể phân tích một ít số liệu cơ bản, ví dụ như tốc độ, cao độ vân, vân. Loại này số liệu phân tích, ở có vạn năng quét xem lưu kiệt xem ra, thật sự là quá thức ăn. Thông qua giọng nói giao hố, lưu kiệt khởi động phi hành chức năng, cái này khôi giáp hệ thống thao tác dùng vẫn là thật đơn giản, phần lớn đều là giọng nói làm việc. Như vậy khôi giáp, quả thật thích hợp nhóm lớn lượng sản xuất, giao cho các chiến sĩ sử dụng. Bốn người dùng khôi giáp bay lên, hướng Nhà Trắng thành phố đi. Phi hành bên trong, Lưu Kiệt phát hiện, cái này khôi giáp tốc độ phi hành cũng không chậm, có thể đạt tới vậy máy bay tốc độ 3 lần. Khôi giáp động lực đến từ linh thạch, nếu như mở ra cao tính năng tiểu mẫu, bất kể linh thạch tiêu hao, tốc độ phi hành còn có thể tăng gấp đôi nữa. Dĩ nhiên, như vậy tốc độ còn là xa xa không đạt tới Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm tốc độ. Nếu như đại quy mô đưa vào sử dụng, vậy quân liên minh đoàn đối với linh thạch tiêu hao, cũng đem là một cái to lớn con số. Một bên bay, Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, Phân tích chiến giáp này khắp mọi mặt số liệu, tổng kết chiến giáp còn cần hoàn thiện địa phương. Ca đàm thành phố, tại mới vừa lưu kiệt và thánh đồ chiến đấu qua địa phương, xuất hiện một người mặc đại hồng bào người, hắn khuôn mặt bao phủ ở đầu che trở dưới, không thấy rõ mặt mũi, nhưng hơi thở sâu không lường được, hẳn là một cái không đơn giản cường giả. Đại hồng bào ở bốn chu vòng vo một vòng, đầu che trở bên trong truyền ra tiếng trầm thấp, là dùng Amazon nước ngôn ngữ nói ra được. Thánh đồ hơi thở ở chỗ này biến mất, xem ra đã chết. Lưu Kiệt, người kết quả có nhiều ít lá bài tẩy." Đại hồng bảo chợt bay lên, hướng Lưu Kiệt bọn họ đi nhà trắng thành phố phương hướng đuổi theo, tốc độ nhanh, giống như vạch qua chân trời sao trời như nhau. Ước chừng từ khi người này tốc độ, liền có thể suy đoán, người này là đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt bọn họ sử dụng phong chim chiến giáp, tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là cùng đứng đầu cấp 9 so với, liền chân thực quá chậm. Chưa đến nhà trắng thành phố đâu, vậy người mặc đại hồng bảo đứng đầu cấp 9, cũng đã đuổi kịp Lưu Kiệt bọn họ bốn người. Lưu Kiệt đang đang phi hành, đột nhiên sinh ra một cổ mánh liệt cảm giác nguy cơ, ở phong chim chiến giáp hệ thống truyền tin bên trong hét lớn, mau. Cấp tốc hạ xuống. Một đạo vạn trượng đa mang, hướng Lưu Kiệt bọn họ bốn người càn quét tới. May Lưu Kiệt phản ứng rất nhanh, bốn người trực tiếp tăng tốc độ hướng xuống đất lên phong tới, mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được đạo này đa mang. Vậy may, vị kia đứng đầu cấp 9 không việc gì kiên nhẫn, ở khoảng cách rất xa ra, liền đánh ra cái này một đạo, khoảng cách gần thêm chút nữa mà nói. Lưu Kiệt phản ứng mò hơn nữa vậy không tránh khỏi. Các người đi trước nhà trắng thành phố. Ta tới kéo. Lưu Kiệt không trùn bước điều khiển phong chim chiến giáp hướng vị kia đứng đầu cấp 9 trô ở phương hướng bay đi, cũng chỉ có có mạnh nhất đạo tâm hắn, mới có dũng khí như vậy. Simon Hạ ở hệ thống truyền tin chính giữa hét lớn, Lưu Kiệt. ngươi thanh tỉnh một chút, đây chính là đứng đầu cấp 9 à? Ngươi mặc dù có thể giết cấp 9 sơ kỳ, nhưng... Đây là mệnh lệnh. Simon Hạ không lên tiếng. Võ Nợ Dệ thanh âm từ hệ thống truyền tin trong truyền tới, Lưu Kiệt nhất định phải còn sống. Yên tâm, không chết được." Lưu Kiệt trong giọng nói, lộ ra cực độ tự tin. Võ Nợ Dệ ba người lập tức đã đi xa, chỉ lưu lại Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt thu hồi phong chim chiến giáp, đổi lại Tử Vân Phi kiếm đạp ở dưới chân, tử xấu si dần ba kiếm phân biệt trôi lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, trên tay thì nắm nghiết bàn kiếm. Ở phía trước trước và thánh đồ chiến đấu chính giữa, thánh đồ pháp trượng xuất hiện vết với... rách, Lưu Kiệt nghiết bản kiếm. Giống vậy xuất hiện vết rách. Đại hồng bào đứng đầu cấp 9 nhanh trong tới, cùng Lưu Kiệt cách không đứng, giọng chính giữa lộ ra thô bạo, thánh đổ là người giết Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, làm sao, còn sợ ta không thừa nhận sao. Tây bộ đao khách. Ở hai người đối lập ngay tức thì, Lưu Kiệt sẽ dùng vạn năng quét hình xác định vị này đứng đầu cấp 9 thân phận, không nghi ngờ chút nào, chính là Amazon năng lực người liên minh phái bảo thủ ba vị đứng đầu cấp 9 một trong. ngươi biết ta thân phận. Tây bộ đao khách thanh âm chính giữa có chút kinh ngạc Bất quá rất nhanh cũng bình thường lại, hắn biết Lưu Kiệt ở hoa hạ năng lực người làm trong địa vị bất phàm, có một ít tình báo vậy là bình thường. a Lưu Kiệt, ngươi rất để cho người kinh ngạc, cấp 8 giết cấp 9, bản là chuyện không thể nào, nhưng là ngươi nhưng làm được, ta đặc biệt thừa nhận ngươi ưu tú, nhưng đồng thời, ta cũng phải giết ngươi. Ngươi giết chúng ta một vị cấp 9, đối với chúng ta tổn thất là to lớn, còn muốn ngưng chúng ta linh năng khoa học kỹ thuật con đường, không thể tha. Tựa hồ là biết nói hơn tất mất. Cái này tây bộ đao khách khi nói xong lời nói này sau đó, lập tức từ đại hồng bào bên trong, rút ra chiều rộng đao, hướng Lưu Kiệt đột nhiên bổ tới. Chương 481, Phục Thiên xuất chiến. Đứng đầu cấp 9 khí cơ ngay tức thì liền đem Lưu Kiệt phong tỏa lại. Mặc dù đồng dạng là cấp 9, nhưng là cấp 9 sơ kỳ và đứng đầu cấp 9, đang chiến đấu lực phương diện tranh lệch là lớn vô cùng. Đối mặt thánh đồ thời điểm, Lưu Kiệt mở nổ tung tiểu mẫu, còn có sức đánh một trận, nhưng bây giờ, cho dù Lưu Kiệt có mạnh nhất đạo thâm, hắn cũng không cho rằng tự mình có thể cùng một cái đứng đầu cấp 9 chính diện chống cự. Hướng chi, bây giờ Lưu Kiệt nổ tung tiểu mẫu vẫn còn ở đang làm lạnh, cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất tạm thời vậy vẫn không thể lại lần nữa sử dụng. Chỗ có lòng tin tất thắng là bởi vì là Lưu Kiệt còn có tự mình lớn nhất lá bài tẩy, đó chính là nhân hoàng phục thiên. Đối mặt tây bộ đao khách một đao, Lưu Kiệt trực tiếp điều động uy luật lực, ở trước người mở ra điểm giới hạn. Kinh khủng đao mang chui vào điểm giới hạn chính giữa, tây bộ đao khách lập tức Vậy một đạo đao mang đột nhiên cùng hắn mất đi liên lạc, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cắt thành giới tộc người thân điện trong, Nhân Hoàng Nguyên bản đang ngồi ở ngai vàng học tập Lưu Kiệt ném cho lớp của hắn bạn, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực tấn công tới. Nhân Hoàng đặc biệt bản năng ngay tức thì lao ra thân điện, giơ tay lên đỡ được vậy một đạo đao mang. "Phục Thiên, ngươi đi ra ngoài một chút, giúp ta đánh người." Lưu Kiệt thanh âm ở Phục Thiên trong lòng vang lên, thân là cắt thành giới quy luật nắm giữ, Lưu Kiệt hoàn toàn là có thể trực tiếp và Phục Thiên tiến hành tâm linh câu thông. Nhân hoàng vội vàng thoát ra Lưu Kiệt ở thần điện bầu trời mở ra điểm giới hạn, xuất hiện ở trên trái đất. Vừa xuất hiện, nhân hoàng ánh mắt liền rơi vào tây bộ đao khách trên mình, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tây bộ đao khách sắc mặt chấm xuống, hắn cũng là ngay tức thì liền phát hiện Phục Thiên thực lực cũng không đơn giản, nhất định là không kém gì chính hắn. Người là người nào? Theo ta biết, hoa hạ cũng không có người như vậy một cái đứng đầu cấp 9. Phục Thiên ba. Phục Thiên vẫn là lần đầu tiên từ các thành giới chính giữa đi ra, tới tới trên trái đất, cũng không biết trái đất chuyện bên này. Hắn có chút mê hoặc nhìn về phía Lưu Kiệt, Lưu Kiệt mở miệng nói, giết hắn. À, hai người hết sức bình thản đối thoại, để cho tây bộ đao khách có chút mơ hồ, đây là tình huống gì? Lưu Kiệt coi như trên đất vị cao hơn nữa, vậy chưa đến nỗi có thể trực tiếp mệnh lệnh một vị đứng đầu cấp 9 chứ? Hơn nữa cái này đứng đầu cấp 9 là từ nơi nào nhô ra? Tây bộ đao khách thân là Amazon năng lực người liên minh cao tầng, đối với trên trái đất các đứng đầu cấp 9, đều có nơi biết rõ, nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này đứng đầu cấp 9, cũng không phù hợp bất kỳ một người nào đứng đầu cấp 9 đặc thủ. Tây bộ đao khách trầm giọng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, nếu như ngươi muốn ngăn trở ta giết chết Lưu Kiệt mà nói, vậy ngươi vậy đi theo hắn cùng chết đi. Phục thiên thần sắc ổn định, ở Lưu Kiệt đến trước khi tới, hắn dâu sao là một khối thế giới bá chủ, vô luận là ở khí độ lên. Vẫn là ở tầm mắt lên, cũng so cùng cấp bậc năng lực người cũng cao hơn ra không thiếu. Cho nên, đối mặt tây bộ đao khách huy hiếp, Phục Thiên cũng không có cảm giác gì, ngược lại lộ ra một bộ uy nghiêm của cấp trên tư thái, cũng không có và tây bộ đao khách đáp lời. Hắn rõ ràng, chỉ cần nghe từ Lưu Kiệt mệnh lệnh là tốt. Dẫu sao hắn sống chết, ngay tại Lưu Kiệt thời gian vừa niệm mà thôi. Cho dù hắn bây giờ không có ở đây cắt thành giới chính giữa, vậy vẫn bị cắt thành giới quy luật ràng buộc, không thể nào vi phạm Lưu Kiệt ý chí. Phục thiên trong tay xuất hiện một bản cổ tịch, cổ tịch lên toát ra thần thánh chói lọi. từng đạo phức tạp phù văn từ trong cổ tịch bay ra, hướng tây bộ đao khách din đã qua. Tây bộ đao khách hừ lạnh một tiếng, tung người ra, sau lưng màu đỏ trường bào vù vù văng rội, trong tay rút ra hảo phong đao, cách không bổ ra. Lang liệt đao mang chém bể vậy từng đạo phù văn. Hai vị đứng đầu cấp 9 giao chiến với nhau, lưu kiệt đạp tử vân phi kiếm, nhanh chóng và cái này hai người kéo ra khoảng cách. Đứng đầu cấp 9 chiến đấu. Hắn vẫn là cách xa một chút tương đối khá. Nhân hoàng mạnh mẽ, không hề nổi lên ở thực lực phương diện, hắn năng lực, hơn nữa thiên về tại dẫn dắt di tích tộc người dân trí, đơn giản mà nói, nhân hoàng nhưng thật ra là một cái trí không được tuyển thủ. Mặc dù cấp bậc so giống vậy đứng đầu cấp 9 muốn cao một chút, nhưng sức chiến đấu phương diện, thật đúng là so tây bộ đao khách mạnh không đi nơi nào. Hai người chiến đấu đặc biệt kịch liệt, bầu trời bên trong tầng mây bị chiến đấu dư âm tách ra, giao chiến hồi lâu cũng không có kết quả. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là mở vạn năng quét hình, phân tích Tây Bộ đao khách nhược điểm, kịp thời thông qua tâm linh câu thông, truyền đạt cho nhân hoàng Phục Thiên. Phục Thiên dựa theo Lưu Kiệt nêu lên nhược điểm, không bao lâu liền chiếm cứ lên gió. Phục Thiên trong lòng có chút ngạc nhiên, hắn mặc dù nghe lệnh của Lưu Kiệt, nhưng hắn rõ ràng, Lưu Kiệt rốt sao chỉ là một cấp 8, làm sao xem xét đứng đầu cấp 9 chiến đấu, lại có thể phân tích như vậy tinh chuẩn. Trong lòng đối với Lưu Kiệt bội phục nhiều hết mức một ít, có thể có được quy luật minh văn công nhận người. Quả nhiên không đơn giản à. Bất quá, Lưu Kiệt và Phục Thiên hai người cũng có chút xem nhẹ cái này Tây Bộ đạo khách. Người ta rầu gì là một phe thế lực cường giả đứng đầu, loại người này tại sao có thể là đèn cản dầu, nói giết là có thể giết được rơi. Chiến đấu kéo dài một hồi sau đó, Tây Bộ đạo khách đánh được trong lòng giật lên, hắn mỗi một lần công kích cũng có thể bị Phục Thiên chính xác tìm được lực điểm, càng đánh càng khí. Trong lòng cũng bộc phát nương trọng, cái này không biết từ nơi nào nhô ra đứng đầu cấp 9, không khỏi vậy quá mạnh mẽ một ít. Trên thực tế, nếu như không phải là có Lưu Kiệt ở sau lưng lặng lẽ chỉ điểm, Phục Thiên trong chốc lát thật đúng là không gặp được có thể chiếm cứ ưu thế. Bất quá, đứng đầu cấp 9 dâu sao là đứng đầu cấp 9, lực lượng nội tình vẫn là 7 ở đằng kia, có Lưu Kiệt chỉ điểm, Phục Thiên càng đánh càng dũng. Đến cuối cùng, Tây Bộ Đao khách mắng to một tiếng, coi là người tàn nhẫn. Lại liền xoay người trốn. Lưu Kiệt hướng Phục Thiên quát to một tiếng, không thể để cho hắn chạy. Phục Thiên là Lưu Kiệt là lớn nhất lá bài tẩy. Nếu để cho cái này tây bộ đao khách trốn, Lưu Kiệt bên người có một vị thân phận không rõ đứng đầu cấp 9 chuyện này, nhất định sẽ lập tức thông qua mạng lưới tình báo reo rắc đến thế giới các nơi. Bị người khác biết lá bài tẩy, vậy không coi là lá bài tẩy, sau này người ta đến tìm Lưu Kiệt phiền toái nhất định sẽ trực tiếp phái đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt nhịn đau bỏ những yêu thích, tiêu hao khá nhiều một chút quy luật lực, đường xa mở ra điểm giới hạn. Tây bộ đao khách vốn là đang đang nhanh chóng thoát đi, một cái sức lực đi về trước bay. Điểm giới hạn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn muốn dừng lại cũng không kịp, trực tiếp vọt vào điểm giới hạn, bị chuyển tống đến cắt thành giới bên trong đi. Tiến vào cắt thành giới tây bộ đau khách, là một mặt mơ hồ. Nhìn cái này hoàn cảnh xa lạ, hắn trên mặt đều là kinh ngạc, hắn đã sớm biết Lưu Kiệt có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng không nghĩ tới Lưu Kiệt lại có kinh khủng như vậy lá bài tẩy, lại trực tiếp cầm hắn cho lấy được một cái thế giới khác tới. Lưu Kiệt lại lần nữa mở điểm giới hạn, Phục Thiên trở lại cắt thành giới chính giữa cùng Tây Bộ Đao khách đối lập. Lưu Kiệt vậy từ một hướng khác mở điểm giới hạn, tiến vào cắt thành giới, xa xa hướng Tây Bộ Đao khách nói, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Chương 482: Khống hồn thuật. Ta là Tây Bộ Đao khách, ta bây giờ hoảng được một nhóm. Cái này đặc biệt thế đạo gì hả? Một cái đứng đầu cấp 9 đuổi giết một cái cấp 8, lại luân lạc tới không chỗ có thể trốn tình cảnh, đây cũng quá thảm. Tây Bộ Đao khách nuốt nước miếng một cái, ngay cả là đứng đầu cấp 9, hắn bây giờ cũng không cách nào bình tĩnh. Lưu. Lưu Kiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tây bộ đao khách sợ hãi hỏi. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, ngươi cái vấn đề này quá phức tạp, không muốn trả lời. Bất quá, ngươi tới đã tới rồi, ta nhất định là muốn diệt khẩu. Tây bộ đao khách thần sắc lạnh lẽo, hắn cũng không ngu, trên căn bản đã làm rõ ràng tình trạng. Tóm lại, hắn bị chuyển tới một cái thế giới khác, không đường có thể trốn. Hơn nữa, tựa hồ chỉ có Lưu Kiệt có mở cái thế giới này đi thông trái đất điểm giới hạn năng lực. Hắn bây giờ phải còn sống, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là liều mạng đem hết toàn lực, giết chết cái này nghe lệnh của Lưu Kiệt đứng đầu cấp 9, sau đó bắt Lưu Kiệt, bước bách hắn mở điểm giới hạn, lại trở lại trái đất. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt hướng nhân hoàng nói, ngươi đừng kỳ kèo, nhanh lên một chút tiêu người, thủ tiêu hắn, ta đuổi thời gian đây. Sau đó, tây bộ đao khách liền hỏng mất, hết mấy cấp 9 di tích tộc người từ trên mặt đất bay lên, và phục thiên cùng nhau, đem hắn cho vây quanh vòng tròn. Đồng dạng là đứng đầu cấp 9, đối mặt đơn độc một cái phục thiên tây bộ đao khách còn có một chút muốn muốn liều mạng đánh một trận xung động. Nhưng là bây giờ chẳng những có một cái phục thiên giang co, còn nhiều hơn tới hết mấy cấp 9, mặc dù chỉ là thông thường cấp 9, nhưng dẫu sao cũng là cấp 9. Đây đối với tây bộ đao khách mà nói, nhất định chính là cục hẳn phải chết à. Cái đó, ta có thể hay không cầu xin tha thứ. Tây bộ đao khách hơi có chút ủy khuất nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, không thể. Tây bộ đao khách có chút nhớ khóc, ta phục tổng tại ngươi có được hay không? Chỉ cần không giết ta, thật ra thì ta ở Amazon năng lực người liên minh phái bảo thủ bên trong, vậy chỉ là vì lợi ích làm việc mà thôi, cũng không phải là tử thủ phái bảo thủ tư tưởng. Lưu kiệt có chút động tâm, nếu như có thể lại nắm giữ một cái đứng đầu cấp 9, vậy đối với tại hắn mà nói, thật chính là tuyệt đẹp lá bài tẩy. Cộng thêm phục Thiên, hai cái đứng đầu cấp 9 tùy thân mà đi, toàn bộ trên trái đất nếu như không phải là hoàng thành đại tông sư phải hướng hắn xuất thủ, sợ rằng không người có thể giết chết lưu kiệt đi. nhưng cuối cùng lưu kiệt vẫn lắc đầu một cái, ngươi có thể vứt bỏ phái bảo thủ, ta cũng không dám tin tưởng ngươi đội trung thành. Húng chi ngươi vẫn là đứng đầu cấp 9, ta cũng không có cái năng lực kia khống chế ngươi, ngươi tùy thời cũng có thể phản bội ta. cho nên vẫn là diệt khẩu đi. tây bộ đao khách hoàn toàn luống cuống, vậy, vậy hắn là làm sao nghe theo người mệnh lệnh? vừa nói tây bộ đao khách chỉ chỉ phục thiên. Lưu Kiệt nhướng mày một cái, Phục Thiên là cắt thành giới người, cắt thành giới hết thảy tất cả thuộc về Lưu Kiệt nắm giữ. Phục Thiên tự nhiên được nghe hắn, nhưng đây bộ Dao Khách là người trái đất à? Lưu Kiệt không thể dựa vào quy luật lực tới khống chế hắn. Đây là Phục Thiên đi tới Lưu Kiệt bên người, thấp giọng nói, có biện pháp có thể khống chế hắn. Lưu Kiệt nhìn Phục Thiên một mắt, à, nói nghe một chút. Cái phương pháp này, mặc dù không có thông qua quy luật tới khống chế thẳng như vậy tiếp, nhưng vậy thì không cách nào phản bội. Đó là chúng ta di tích tộc người ở đã từng là luân hồi chính giữa lưu lại bí pháp, gọi là khống hồn thuật, thông qua khống hồn thuật có thể khống chế hắn linh hồn, nếu như hắn phản bội ngươi chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, là có thể để cho hắn chết. Lưu Kiệt không khỏi được trước mắt sáng lên, nếu như có thể dùng loại phương thức này khống chế tây bộ đao khách mà nói, đây chẳng phải là thì đồng nghĩa với, Lưu Kiệt có hai cái tùy thân đứng đầu cấp 9 đả thủ. Phục thiên đem khống hồn thuật truyền bại bởi Lưu Kiệt, thật ra thì vậy rất đơn giản chính là lấy ra đối phương trong linh hồn một món hồn phách tinh túy, thông qua cái này một món hồn phách tinh túy có thể dễ dàng nắm trong tay một người sống chết. Như vậy bí pháp ở vạn năng mã cửa giờ hệ thống chính giữa nhất định là cũng là có, chẳng qua là trong hệ thống tàng thư quá nhiều các loại võ học địa tịch mạnh mẽ phương pháp hô hấp lưu kiệt căn bản cũng không biết còn có như vậy bí pháp. Được rồi, muốn lưu ngươi một mạng cũng được, bất quá đây là ngươi phải bỏ ra tự do giá cao. Ta nơi này có một loại linh hồn bí pháp. Có thể để cho ta lấy ra ngươi hồn phách tinh túy, sau đó, ta thông qua bí pháp này, là có thể nắm trong tay ngươi sống chết, ngươi có nguyện ý hay không. Tây bộ đao khách sắc mặt như đưa đám, vẻ mặt đưa đám nói, ta còn có thể không muốn sao. Không muốn kết quả, không chỉ có chết sao. À, ngươi muốn lấy ra liền lấy ra đi. Xem ra, cái này tây bộ đao khách, có lẽ thật chỉ là vì lợi ích, mới có thể ở phái bảo thủ chính giữa làm việc. Cũng khó trách phái bảo thủ đắt tiền chiến lược số lượng có chút ra Lưu Kiệt dự liệu, chắc hẳn có một ít người cũng là vì lợi ích mới là phái bảo thủ làm việc. mà đối với Tây Bộ Đao Khách loại người này mà nói, tánh mạng nhất định là biểu lợi ích trọng yếu hơn, cho nên ở tánh mạng và lợi ích bây giờ, hắn không chút do dự lựa chọn tánh mạng. Lưu Kiệt đưa tay đẻ ở Tây Bộ Đao Khách đỉnh đầu, đề ra lấy ra Tây Bộ Đao Khách hồn phách tinh túy, cái này hồn phách tinh túy trực tiếp bị Lưu Kiệt hút vào đầu gõc bên trong. chỉ cần hắn một cái ý niệm, là có thể để cho Tây Bộ Đao Khách trực tiếp chết. Cái này ngược lại vậy có một chút tương tự với phép tắc không chế, sống hay chết, tất cả ở thời gian vừa niệm. Giống nhau, Lưu Kiệt cũng có thể trực tiếp và tây bộ đao khách tiến hành tâm linh trao đổi. Như vậy thứ nhất, Lưu Kiệt thì có hai cái tùy thân đứng đầu cấp 9 đả thủ. Lúc này, Lưu Kiệt liền động khởi nghiêng tâm tư, phái bảo thủ người đều không chú ý hết thẻ muốn giết Lưu Kiệt. Nếu là cầm phái bảo thủ cấp 9 cũng kéo xuống cắt thành giới bên trong tới, từng cái một tiến hành không chế, vậy không liền phát tải. Lưu Kiệt mới ý thức tới, nắm giữ một cái thế giới quy luật minh văn, cái này chỗ dùng cũng quá lớn. Chỉ cần không phải cái loại đó có thể làm cho cắt thành giới đoàn diện cường giả, từng cái một kéo vào được, không có Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, căn bản chạy không thoát, hoàn toàn chính là trong hũ bắt con ba ba à. Cái đó, ta tiếp theo nên làm mà. Tây Bộ Đao Khách có chút thấp thỏm hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt quét Tây Bộ Đao Khách một mắt, hỏi, ngươi là học hành gì trải qua? Tây Bộ Đao Khách có chút mơ hồ. Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này, bất quá vẫn là thành thật trả lời, ta là Amazon nước trường nổi tiếng tốt nghiệp. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, xem ra cái này còn là một cái cao tài sinh. Rất tốt, vậy ngươi tiếp theo ở nơi này khi lão sư dạy một chút học sinh đi, tình huống cụ thể, Phục Thiên sẽ cùng ngươi thuyết minh. À, Tây Bộ Đao Khách có chút trợn tròn mắt, đây là cái gì làm việc? hắn đường đường một cái đứng đầu cấp 9, trên trái đất đắt tiền chiến lược, Lưu Kiệt khống chế hắn cũng chỉ là vì để cho hắn khi lao sư. Bất quá Tây Bộ đao khách cũng không dám hỏi nhiều. Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, về tới trên trái đất, tiếp tục hướng Nhà Trắng thành phố bay đi, dự định trước cùng gln dệ bọn họ hiệp, tìm được tự do phái người. Bây giờ, Lưu Kiệt một chút cũng không lo lắng, phái bảo thủ cứng, giả tới một cái, hắn thu một cái. Chương 483, cân nhắc thiệt hơn. Giờ phút này, ở Amazon nước năng lực người liên minh phái bảo thủ trụ sở chính. Còn thừa lại 6 vị cấp 9 năng lực người tụ chung một chỗ, nguyên bản bọn họ là có 8 vị cấp 9 năng lực người, nhưng là thánh đồ chết ở lưu kiệt trong tay, tây bộ đao khách lại bị lưu kiệt không chế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tây bộ đao khách hơi thở làm sao lại đột nhiên biến mất ở mảnh khu vực kia? Tựa như nhân gian bước hơi như nhau, liền thi thể cũng không có tìm được. Cổ quái, quá cổ quái. Cái này lưu kiệt kết quả có bài tẩy gì, 2 vị cấp 9 đi cũng không có sống trở về. Chẳng lẽ nói là Liên hiệp quốc minh trực tiếp dùng duy độ cửa cầm đứng đầu cấp 9 đưa tới? Không thể nào. Một cái thanh âm kiên định vang lên. Người mở miệng là một cái ông già, một đầu màu bạc trắng mái tóc dài tản ra ánh sáng, màu xanh ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy. Cái này ông già trầm thấp nói, nếu như là quốc tế năng lực người liên minh phải đứng đầu cấp 9 tới cứu viện lưu kiệt mà nói, quốc tế năng lực người liên minh không có lý do gì đặc biệt mở duy độ cửa, đi đánh chết một cái cấp 9 bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đánh tới chúng ta trụ sở chính tới ông cụ này danh hiệu là mở ra người cho tới nay đều ở đây là amazon năng lực người liên minh tìm mở ra con đường mới có cực lớn dã tâm hắn mục tiêu chính là mở ra ra một cái cường đại con đường để cho amazon năng lực người liên minh thành là trên trái đất bá chủ lần này phái bảo thủ người muốn tranh đoạt linh năng khoa học kỹ thuật chính là vị này mở ra người ở sau lưng suối rủ mở ra người cũng là một vị đứng đầu cấp chín ở phái bảo thủ chính giữa Thuộc về là nhân vật đầu não. Hắn lên tiếng để cho mọi người không khỏi gật đầu. Quả thật, nếu như quốc tế năng lực người liên minh nguyện ý nhúng tay chuyện này, trực tiếp phái người tới phái bảo thủ trụ sở chính, là có thể để cho bọn họ nộp khí giới đầu hàng, hoàn toàn không cần thiết không ngừng mở duy độ cửa, cầm đứng đầu cấp 9 đưa đến Lưu Kiệt bên người, đi bảo vệ Lưu Kiệt. Mở ra người nói tiếp, chỉ có thể nói, Lưu Kiệt trên người tiểu tử kia, nhất định là có thập phần cường đại lá bài tẩy, cường đại đến chúng ta có chút khó có thể tưởng tượng. Tây bộ đao khách thực lực ta rất rõ ràng, so ta chỉ yếu một đường, coi như là hoa hạ cổ võ quân vương lô trưởng ca tới, tây bộ đao khách không đánh lại, cũng có khả năng đào tẩu. Mở ra người lời nói, để cho mấy vị khác cấp chín năng lực người vẻ mặt cũng không có so nghiêm túc. Như lưu kiệt như vậy thiên tài, trên người có một ít lá bài tẩy là rất bình thường, nhưng là bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thẳng qua lưu kiệt lá bài tẩy. Bây giờ, lời này từ mở ra người loại này cường giả đứng đầu trong miệng nói ra. Bọn họ mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính. Một vị cấp 9 ở một bên hỏi, nếu như Lưu Kiệt trong tay thật có như vậy lá bài tẩy, chúng ta nên như thế nào mới có thể đồng phục hắn? Mở ra người chầm ngâm một chút, nói, Lưu Kiệt để cho chúng ta tổn thất hai vị cấp 9, quả thật rất thảm đau, nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau nhận chịu, thử nghĩ một chút, coi như chúng ta đánh bật đi, cầm Lưu Kiệt giết chết trả thù, chúng ta lại có thể được cái gì chứ? Vạn nhất hoàn toàn chọc giận Liên Hiệp Quốc Minh, chúng ta toàn bộ phái bảo thủ hết thảy cũng biết hủy trong chốc lát. Vừa nói, mở ra người đứng lên, nhìn về phương xa, cho nên chúng ta vẫn là đổi một góc độ đi, tránh lưu kiệt, cấp đoạt linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả, chỉ muốn nắm giữ linh năng khoa học kỹ thuật, chúng ta thì có cùng liên hiệp quốc minh thương lượng vốn. Lưu kiệt chuyện này, nhịn một chút đi, đưa mắt thả được dài xa một chút. Những thứ khác mấy vị cấp 9 năng lực người, trong chốc lát đều trầm mặc. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, mở ra người là một vị ưu tú lãnh tụ, lớn như vậy tổn thất cũng có thể chịu được xuống. Mặc dù ngay trong bọn họ có người là bởi vì là lợi ích, lựa chọn là phái bảo thủ làm việc. Nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được, mở ra người ánh mắt xem rất lâu dài, đi theo mở ra người sau lưng, bọn họ có lẽ chỉ có cơ hội, đứng tại thế giới đỉnh cấp. Mở ra người muốn cướp đoạt linh có thể khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả, đây có sai sao? Ở người trưởng thành trong thế giới, có lúc thường thường không có nhiều như vậy đúng sai, càng nhiều hơn chính là hơn thiệt cân nhắc mở ra người đứng ở lưu kiệt, đứng ở toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh phía đối lập, nhưng hắn sơ lòng, chỉ là vì để cho phái bảo thủ phát triển tốt hơn. Chỉ bất quá, hắn lý niệm từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm, hắn mong muốn, là đến khi phái bảo thủ cường đại đến đủ để thành là trên trái đất bá chủ lúc, có thể tùy ý khống chế toàn bộ trái đất. Trên thế giới này, không có tuyệt đối chinh phục, có chén ép, sẽ có phản kháng. Theo giao tỉnh chúng ta báo mạng tin tức truyền đến, Lưu Kiệt bây giờ còn đang đi Nhà Trắng Thành phố trên đường, mà G.L.D. và Việt hai người, đã tới Nhà Trắng Thành phố tự do phái chi nhánh. Chúng ta phải tránh Lưu Kiệt mà nói, thì phải cầm Lưu Kiệt kéo ở trên đường, lại chia binh hai đường, đi Nhà Trắng Thành phố bắt G.L.D. và Việt. Một vị phụ trách tình báo cấp 9 năng lực người kịp thời giải thích rõ chiến lược. Mở ra người phất phất tay, phải, ta biết. Ma nhân, ngươi và ta cùng nhau, đi kéo Lưu Kiệt. Các vị cấp 9 năng lực người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phái bảo thủ tổng cộng có 3 vị đứng đầu cấp 9, tây bộ đao khách đã bị Lưu Kiệt dùng khống hồn thuật khống chế được. Còn dư lại 2 vị đứng đầu cấp 9, chính là mở ra người và ma nhân hai cái. Sư tử vô thỏ, cần khiến cho dùng toàn lực, mở ra người là rõ ràng đạo lý này. Lưu Kiệt chính là một cái cấp 8, lại cần 2 vị đứng đầu cấp 9 cùng chung đi, có thể gặp mở ra người đối với Lưu Kiệt trong tay lá bài tẩy, là biết bao kiên kỵ. Các ngươi còn lại 4 vị cấp 9, đi nhà trắng thành phố. Nhà trắng thành phố hẳn còn có một cái tự do phái cấp 9 đóng giữ, nếu như bọn họ phản kháng, giết chết không bị tội. Dứt lời, mở ra người và ma nhân hai người liền phóng lên cao, hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương vị cấp tốc bay đi. Còn đưa lại bốn cái cấp 9, vậy mang một ít phái bảo thủ thành viên, nhanh chóng đi nhà trắng thành phố. Lưu Kiệt giờ phút này đang đang phi hành chính giữa, hắn đã đến gần nhà trắng thành phố, mà ngay lúc này, hai đạo thật nhanh bóng người hoa phá trường không, hướng hắn đuổi tới. Lưu Kiệt hướng phía sau nhìn một cái, Bầu trời bên trong hai cái chấm đen nhanh chóng đến gần Tới thật là mau à Xem ra phái bảo thủ người lãnh đạo là một một người thông minh Lại trực tiếp phái hai cái đứng đầu cấp 9 tới đây Vì đối phó ta một cái cấp 8 Lại vận dụng lớn như vậy bút tích Lưu kiệt san cười một tiếng Hắn trong lòng cũng không hoảng hốt Hai cái đứng đầu cấp 9 thì như thế nào Trong tay hắn cũng có hai cái đứng đầu cấp 9 Một người hoàng Phúc Thiên, Một cái tây bộ đao khách Còn có một chút cấp 9 sơ kỳ di tích tộc người Căn bản không sợ Hai vị đứng đầu cấp 9 tốc độ thật nhanh vô cùng, Lưu Kiệt muốn tránh không chiến là không thể nào, mấy hơi thở bây giờ, hai người liền ngăn ở Lưu Kiệt phía trước bầu trời bên trong. Mở ra người đầu đầy tóc bạch kim, thâm thúy trong mắt màu lam bên trong, tràn đầy dã vọng. Ma nhân vóc người to con, cả người da máu đỏ, hắn nửa người trên cung trước, sau lưng sinh ra ba cái giữ tận giác, không biết là tu luyện cái gì ma công, nhìn như hết sức hung ác hung tàn. Lưu Kiệt cứ như vậy đứng ở hai vị đứng đầu cấp 9 trước người. Mạnh nhất đạo tâm đang đang rụt dịch chính giữa. Chương 484, đáng tôn kính đối thủ. Người không sợ sao. Mở ra người cặp mắt hiếp lại, hướng Lưu Kiệt mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, mở ra người trong lòng cũng là cảnh giác, Lưu Kiệt biểu hiện quá khắc thường. Giống vậy người năng lực cấp 8, coi như là gặp phải thông thường cấp 9, cũng sẽ cảm thấy núi áp lực lớn, mà Lưu Kiệt đối mặt bọn họ hai cái đứng đầu cấp 9, lại không có bất kỳ khẩn trương ý nghĩa, ngược lại nhìn như rất bình tĩnh. Hiển nhiên là có tuyệt đối chắc chắn. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, không trả lời mở ra người mà nói, mà là nói, hoa hạ có đôi lời, gọi là chó giỏi không cần đường. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là phái bảo thủ lãnh tụ mở ra người đi, ta xin khuyên ngươi rời đi bây giờ nơi này, nếu như ngươi cố ý phải tiếp tục tranh đoạt linh năng khoa học kỹ thuật nói, quốc tế năng lực người liên minh hội chế tài các ngươi phái bảo thủ. Thật ra thì Lưu Kiệt ở đi tới Amazon quốc chi trước, cũng không có tra cứu phái bảo thủ tư liệu. Chẳng qua là mới vừa rồi đối lập chính giữa, Lưu Kiệt cũng đã dùng vạn năng quét hình xác định mở ra người và ma nhân thân phận. Chẳng qua là Lưu Kiệt thêm dầu thêm mỡ nói ra, tránh khỏi người khác hoài nghi hắn hiểm nghi. Hai bên trong lòng đều có mình ý tưởng, mở ra người lần này tới mục đích thực sự, cũng không phải là vì đánh chết Lưu Kiệt, mà là kéo Lưu Kiệt bước chân. Nhắc tới cũng hoang đường, Lưu Kiệt chính là một cái cấp 8, lại muốn hai cái đứng đầu cấp 9, tới kéo hắn bước chân, cái này chỉ sợ cũng là trong lịch sử một lần đầu. Mở ra người làm chất dẫn dậy Lưu Kiệt hoài nghi, vậy thêm dầu thêm mỡ nói, ý ngươi là nói, để cho chúng ta thả ngươi đi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi giết hai người chúng ta cấp 9, sổ nợ này, phải dùng ngươi tánh mạng tới trả lại. Vừa nói, mở ra người và ma trên người cũng toát ra đứng đầu cấp 9 uy áp cường đại, hướng Lưu Kiệt bao phủ tới. Lưu Kiệt cảm thấy to lớn áp lực, đứng đầu cấp 9 thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản không xanh được chiến đấu dục vọng, không thể nào là đứng đầu cấp 9 đối thủ. Lưu Kiệt đỉnh đầu quy luật minh văn lóe lên, điểm giới hạn ở trước người của hắn mở. Còn mở ít người và ma nhân đến lúc tới, Lưu Kiệt cũng biết sẽ co đánh một trận, đã thông qua tâm linh câu thông, thông báo cho Tây Bộ Đao Khách và Phục Thiên hai người. Điểm giới hạn mở ra ngay tức thì, Tây Bộ Đao Khách và nhân hoàng hai người đạp không ra, theo sát ở phía sau bọn họ, còn có mấy là di tích tộc người cấp 9. Cái gì? Mở ra người và ma người sắc mặt đại biến, đặc biệt là khi bọn hắn thấy Tây Bộ Đao Khách thời điểm lại là kinh ngạc vô cùng. Lưu Kiệt, ngươi cái này ở đâu ra như thế nhiều cấp 9? Đao khách, ngươi phản bội sao? Mở ra người sắc mặt tựa như giống như gặp quỷ như nhau, có lẽ hắn như vậy cường giả, coi như thấy quỷ cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy. Chỉ bất quá, Đao khách thông qua tâm linh trao đổi, hướng Lưu Kiệt nói, mở ra người là một vị rất tốt lãnh tụ, ta không muốn để cho hắn đau lòng, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích một chút. Còn nữa, chờ một chút đánh lúc thức dậy. Ta không muốn đối với ngày xưa lãnh tụ ra tay, để cho ta và cái đó ma nhân đối chiến đi." Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ dao khách đối với mở ra người miêu tả, cùng với thông qua vạn năng quét hình lấy được tin tức, Lưu Kiệt cũng biết, mở ra người là một vị đáng tôn kính đối thủ. Chỉ bất quá, hai bên lập trường không cùng, nhất định phải trở thành địch nhân. Tây bộ dao khách cũng không có phản bội ngươi, chỉ bất quá ta thông qua một loại bí pháp, khống chế hắn linh hồn." Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng. Mở ra người trên mặt toát ra vẻ giận dữ. Cái gì? Đao khách, đây là thật sao? Mặc dù không có đạt được đau khách trả lời, nhưng là mở ra người trong lòng đã có câu trả lời, trên mặt không khỏi lộ ra đau buồn vẻ. Nhìn mở ra người diễn cảm, lưu kiệt trong lòng toát ra một tia cảm giác kỳ quái, hắn rõ ràng lập trường bất đồng đạo lý, nhưng giờ phút này, trong lòng vẫn là có chút gọn sóng. Hắn không khỏi không thừa nhận, mở ra người, là một vị đáng tôn kính đối thủ. Trong lòng động bên ảnh ý, mở miệng nói, mở ra người, thật ra thì... Ngươi có thể bây giờ thu tay lại, gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Trong tương lai, linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu giao cho các ngươi phái bảo thủ làm cũng không phải không được. Tha theo đuổi các ngươi phái bảo thủ mạnh mẽ, vì sao không thử một chút bảo vệ dưới chân đất ai? Mở ra người trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: Ta đạo tâm, ta ý niệm, thì không cách nào thay đổi. Để cho phái bảo thủ thành là trái đất bá chủ, chính là ta trí cao theo đuổi, ai cũng không cách nào thay đổi. Hơn nữa, vừa nói. Mở ra người thu hồi trên mặt đau buồn ý, quay lại lộ ra một tia âm trầm. Hơn nữa, thủ hạ cường giả không có, trong tương lai còn có thể lại đào tạo. Chỉ muốn nắm giữ linh năng khoa học kỹ thuật, chúng ta thì có và quốc tế năng lực người liên minh thương lượng vốn. huống chi, ngươi lấy là, ta và ma nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi có thể phải và các bạn ngươi nói gặp lại sau. Vừa nói, mở ra người cười gắn. Liệu kiện sắc mặt cả kinh, cái gì? Tâm niệm cấp chuyển. Lưu Kiệt đã suy nghĩ ra liền là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt đống nhiên âm lạnh xuống, ra tay thật lớn. Dùng hai cái đứng đầu cấp 9, tới hấp dẫn ta sự chú ý, mở ra người, ngươi so ta gặp qua rất nhiều ngu xuẩn, đều phải thông minh một ít. Động thủ. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, phục thiên, đao khách, và mấy vị di tích tộc người cấp 9 đồng thời ra tay, hướng mở ra người cùng ma nhân hai vị đứng đầu cấp 9 lướt đi. Trận chiến này, Lưu Kiệt là tất thắng. Phục thiên và Đao khách đều là đứng đầu cấp 9, là có thể kềm chế đối phương hai cái đứng đầu cấp 9, hơn nữa có những thứ khác di tích tộc người đánh phụ trợ, đánh bại mở ra người và ma nhân, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mở ra người cười lớn lao ra, và phục thiên điên cuồng đóng đánh nhau, trong miệng hét lớn, lưu kiệt. Mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào tìm tới đây chút cấp 9, nhưng chúng ta đã thành công kéo lại ngươi. Linh năng khoa học kỹ thuật, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào chúng ta phái bảo thủ trong tay. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra dùng mình, thật kéo ta sao? Mắt xem Lưu Kiệt thần sắc biến hóa, mở ra người đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lưu Kiệt trên trán quy luật minh văn, toát ra tia sáng chói mắt, hai bên giao chiến một phiến bầu trời, không gian đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Một cái không gian to lớn lối đi ở nơi này một phiến trên bầu trời mở ra, trực tiếp đem hai bên giao chiến nuốt vào. Mở ra người còn chưa ý thức được là chuyện gì xảy ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bọn họ liền bị Lưu Kiệt kéo đến cắt thành giới chính giữa. Nguyên bản còn bùng nổ kịch liệt chiến đấu bầu trời, đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại Lưu Kiệt một người. Giao cho các ngươi. Lưu Kiệt ở trong lòng hướng phục thiên và đao khách nói một tiếng, đạp tử vân phi kiếm hướng nhà trắng thành phố thật nhanh phong tới. Chỉ bất quá, mới vừa mở ra cái này lớn điểm giới hạn, khiến cho hắn quy luật lực đại phúc tiêu hao, giờ phút này, hắn trên trán quy luật minh văn đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Cắt thành giới chính giữa. Mở ra người giận dữ hét, đây là địa phương nào? Lưu Kiệt kết quả là làm sao làm được Chương 485, mạnh nhất ý niệm. Hắn gầm thét mới vừa phát ra, phục thiên cấp 9 di tích tộc người công kích liền hướng trên người hắn vây công tới. Tây bộ đao khách thanh âm từ loạn chiến bên trong truyền ra, mở ra người, vùng tha đi. Ta cũng không biết lưu kiệt là làm sao làm được, nơi này là một khối thế giới nhỏ, căn bản không ra được. Ta trước chính là bị lưu kiệt kéo đến một phe này thế giới chính giữa, mới bị hắn khống chế được. Mở ra người và ma người thần sắc đều là kinh hãi, bọn họ chân thực không cách nào hiểu. Lưu Kiệt là làm sao làm được tiện tay liền mở ra đi thông một khối tiểu thế giới lối đi. Thính sai, thính sai à? Mở ra người vốn là tràn đầy tự tin, trong đầu nghĩ vô luận Lưu Kiệt có cái gì lá bài tẩy, chỉ ít bọn họ hai cái đứng đầu cấp 9, cũng có thể kéo Lưu Kiệt bước chân. Cho dù bọn họ đã đặc biệt đánh giá cao Lưu Kiệt, còn đánh giá thấp một nước, hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Kiệt sẽ có như vậy thủ đoạn. Chiến đấu ở các thành giới chính giữa tiến hành, căn bản không ảnh hưởng Lưu Kiệt tiếp tục đi tới trước. Ở hai bên giao chiến đồng thời, những cái kia di tích tộc người phổ thông các tộc nhân phát hiện, các thành giới chính giữa linh khí mật độ đang nhanh chóng hạ xuống, trong chốc lát đều có chút kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, là bởi vì là lưu kiệt quy luật lực tiêu hao quá nhiều, mảnh thiên địa này hết thảy, cũng xuất xứ từ tại quy luật lực, mất đi quy luật lực, thế giới thì phải ngừng vận chuyển. Mà giờ khắc này, Lưu Kiệt đang nhanh chóng hướng nhà trắng thành phố đi, quy luật lực đại phúc tiêu hao, hắn tự nhiên phát giác, chẳng qua là giờ phút này Hắn không rảnh chiếu cố đến nhiều như vậy. Hắn biết, giết một cái thánh đồ, không chế một cái tây bộ đào khách, lại đem mở ra người và ma nhân hai cái đứng đầu cấp 9 bao vây cắt thành rơi chính giữa, phái bảo thủ vậy chí ít còn có bốn cái cấp 9 sơ kỳ cường giả. Mà gần lờ dễ bọn họ đều là cấp 8, không thể nào ngăn cản được bốn vị cấp 9 công kích. Hắn vốn là đã đến gần nhà trắng thành phố, giờ phút này, hắn đạp tử vân phi kiếm nhanh chóng phi hành, không tới mấy phút thời gian, liền tiến vào nhà trắng thành phố chính giữa. Một cổ manh liệt linh khí chập tràn từ nhà trắng thành phố phía bắc truyền tới, không cần suy nghĩ, cũng biết, nhất định là phái bảo thủ và tự do phái người, ở bên kia triển khai chiến đấu. Lưu Kiệt nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Bầu trời bên trong, có hai phía đội ngũ đang hôn chiến chính giữa, một phương là bốn vị phái bảo thủ cấp 9, bên kia là một cái Lưu Kiệt cũng không nhận ra cường giả cấp 9, còn có mười mấy cái linh năng cơ giáp. Lưu Kiệt xa xa dùng vạn năng quét hình kiểm tra một chút, hắn cũng không nhận ra vị kia cấp 9. Là tự do phái người, cũng là tự do phái trước mắt một vị duy nhất còn đóng giữ ở Amazon trong biên giới cường giả cấp 9. Những cơ giáp kia chính giữa, có gần nở dệ và vịt đang điều khiển, cũng có tự do phái một ít không phải cấp 9 thành viên ở điều khiển. Những cái kia linh năng chiến giáp mặc dù cường hãn, nhưng là ở cấp 9 năng lực người trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ là lưu kiệt ở phía xa xem cuộc chiến một hồi này, đã có mấy cái cơ giáp bị đánh sụp. Hơn nữa, những cái kia công kích của cơ giáp lực, Đối với cấp 9 năng lực người, cũng không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Linh năng khoa học kỹ thuật cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chiến đấu một khi liên quan đến cấp 9, linh năng khoa học kỹ thuật đưa đến tác dụng, liền không phải rất lớn. Trước mắt, tự do phái bên này thuộc về hoàn cảnh xấu, vậy duy nhất một vị cấp 9 đã bắt đầu bị thương, nhưng là linh năng cơ giáp bị đánh sụp, còn biết có mới linh năng cơ giáp gia nhập chiến đấu, miễn cưỡng có thể duy trì ở chiến cuộc thăng bằng. Lưu Kiệt bây giờ còn không cách nào mở nổ tung tiểu mẫu Không cách nào gia nhập bầu trời bên trong cấp 9 chiến đấu, hắn đưa mắt về phía trên mặt đất chiến trường. Mặc dù không phải là quỷ dị quốc xâm lược, nhưng trên mặt đất tị nạn phương tiện giờ phút này vậy đưa đến tác dụng, cái này một phiến thị khu người bình thường đều tiến vào dưới đất chỗ tị nạn. Trên mặt đất, là tự do phái và phái bảo thủ không phải cấp 9 nhân viên giao chiến, lưu kiệt thấy được đám người bên trong Simon Hạ, hắn là cùng gần nở dệ vịt hai người cùng đi đến Nhà Trắng thành phố. Chỉ bất quá hắn không hề sợ trường điều khiển cơ giáp cũng không có gia nhập trên bầu trời chiến đấu và những cái kia tự do phái thành viên cùng nhau cùng phái bảo thủ thành viên chém giết hai bên không ngừng có người gục xuống lưu kiệt ở trên trời bên trong nhìn tình cảnh này đạo tâm run run hắn mạnh nhất đạo tâm cũng không phải là một vị theo đuổi mạnh mẽ lưu kiệt dự tính ban đầu là thay đổi toàn bộ linh năng lĩnh vực cách cục nhưng chỉ có thành là nhất mạnh mới có tư cách nói thay đổi hắn hy vọng làm ra thay đổi là để cho linh năng lĩnh vực ít một chút giết hại mà giờ khắc này sống sờ sờ giết hại liền đặt ở trước mặt hắn, phái bảo thủ vì lấy được được linh năng khoa học kỹ thuật và tự do phái khai chiến, đơn giản chính là tài nguyên tranh. bầu trời bên trong, một cái cái cơ giáp bị cấp chín năng lực người đánh thủng, từ trời cao bên trong rơi xuống, có người tương đối may mắn, chẳng qua là cơ giáp phi hành hệ thống bị phá hủy, mà có chút bất hạnh, trực tiếp bị đánh xuyên khu vực nòng cốt bên trong điều khiển người vậy vì vậy mất mạng. nhưng mà giờ phút này lưu kiệt không có sức đi ngăn cản những thứ này giết hại, thực lực. Ta cần thực lực, ta cần thành là nhất mạnh. Một cổ cường đại ý niệm từ Lưu Kiệt trong lòng dâng lên, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấp nhiệm. Minh minh bên trong, Lưu Kiệt cảm giác được có lực lượng vô danh xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía, dung nhập vào trong cơ thể hắn, mà đây trồng lực lượng ổn, tiếp xúc qua quy luật lực Lưu Kiệt rất quen thuộc, cổ lực lượng này đến từ trái đất quy luật lực. Đây là ta mạnh nhất ý niệm sao? Giờ phút này, Lưu Kiệt trong lòng sáng tỏ thông suốt. Cấp 9 phân 3 các loại Hạ trờ là tu luyện, trung đẳng là tu tâm, lên trờ là xây ý. Đạo tâm trình độ cao nhất, chính là ý niệm. Ý niệm vừa ra, quy luật lực giao phó cho năng lực người càng lực lượng mạnh. Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng phun trào, đến gần chắn ra, hắn bây giờ tới gần đột phá cấp 9. Không được, ta vẫn không thể đột phá. Lưu Kiệt gào thét, đạp tử vân phi kiếm, hướng xuống đất lên phong tới, giống như sao rơi rơi xuống, hắn gia nhập chém giết bên trong. Mạnh nhất ý niệm từ mạnh nhất đạo tâm bên trong ra đời quy luật giao phó cho Lưu Kiệt càng lực lượng mạnh. Giờ phút này, bất kỳ người năng lực cấp 8 cũng không ngăn nổi Lưu Kiệt một quyền. Từ sâu sĩ dần ba kiếm cùng Tử Vân Phi kiếm tạo thành cỡ nhỏ kiếm trận, điên cùng thu cắt phái bảo thủ thành viên tánh mạng. Niết bàn kiếm trên có vết rách, Lưu Kiệt sợ nó bể nát, cũng chưa có lấy ra sử dụng, trực tiếp sử dụng bắt cực quyền, mỗi một quyền đánh ra đều có một cái phái bảo thủ thành viên mất mạng. Mà Lưu Kiệt tốc độ ra quyền là cực nhanh, một cái hô hấp thời gian Là có thể đánh ra mấy chục quyền Nguyên bản, tự do phái tru đóng ở Nhà Trắng Thành phố phân bộ thành viên đa số người không nhiều Phái bảo thủ hàng loạt thành viên xong tới Tự do phái lâm vào vô cùng khốn cảnh bên trong Mà Lưu Kiệt tựa như cùng một chôi lưới dao sắc bén Hung hãn vách vào chiến trường chính giữa càn quét mà qua Chô đi qua, không người có thể ngăn Vốn là khốn cảnh, ở Lưu Kiệt xuất hiện ngay tức thì Bị mở ra một đột phá miệng Mà ở nơi này trồng cường độ cao chiến đấu hạng Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng tiêu hao thật nhanh, cái loại đó muốn đột phá cảm giác tạm thời bị chế trụ. Thời khắc này Lưu Kiệt, như cũ không có đột phá cấp 9, nhưng trên chiến trường bùng nổ, đã có cấp 9Y. Trường 486, Phủ Dung sớm nở tối tàn. Nhà Trắng thành phố. Phái bảo thủ cùng tự do phái kịch liệt giao chiến. Chiến đấu quy mô, mặc dù không bằng quỷ dị quốc xâm lược, nhưng ở từ trước đến giờ hòa bình niên đại bên trong, cũng thuộc về là một tràng đại quy mô chiến đấu. Chiến đấu tin tức thông qua Internet. Ngay tức thì truyền khắp địa cầu. Hoa hạ Bắc Kinh căn cứ quân sự. Bây giờ, nơi này cũng là quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Người nói, muốn không nên mở ra duy độ cửa, đi tiếp viện lưu kiệt một đám. Lô trưởng ca hướng hạ ngồi vọng biển người hỏi. Trước mặt bọn họ trên bàn hội nghị, có toàn bộ tin tức hình chiếu ảnh hưởng, phơi bày ra nhà trắng thành phố bây giờ chiến đấu. Quốc tế năng lực người liên minh tổ chức tình báo cường đại cỡ nào. Trên thực tế, lưu kiệt lần này Amazon chuyến đi. Dọc theo đường đi sự tình phát sinh, Lô trưởng ca bên này cũng hiểu kém không nhiều. Cười nhạo, Lưu Kiệt như vậy một cái siêu phàm thiên tài, Lô trưởng ca có thể không thèm để ý hắn sao. Để cho Lưu Kiệt một mình đi, thật ra thì cũng có rèn luyện một chút Lưu Kiệt ý nghĩa ở bên trong. Lần này, Lưu Kiệt cũng là một lần nữa để cho Lô trưởng ca bọn họ kinh ngạc đến. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp phát chóc đến Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, cầm nhân hoàng thả ra hình ảnh, nhưng vậy đại khái suy đoán ra. Lưu Kiệt bây giờ có thể trực tiếp thả một cái đứng đầu cấp 9 côn đồ đi ra. Vọng biển người mỉm cười nói, ngươi xem xem à, Lưu Kiệt ở chứng kiến cuộc chiến đấu này sau đó, thực lực tựa hồ có tăng lên, tựa hồ là ngưng tụ ý niệm. Ta xem tiếp viện thì không cần, chúng ta đến bây giờ, vẫn không biết người này cực hạn ở nơi nào. Dẫu sao, đây là trên lịch sử cái đầu tiên cấp 8 vượt cấp đánh chết cấp 9 thiên tài siêu cấp à. Lô trưởng ca gật đầu một cái, cũng tốt, sẽ để cho chúng ta xem xem, người này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Nhà trắng thành phố trên chiến trường, Lưu Kiệt đang điên cuồng chém giết, quy luật lực ở liên tục không ngừng giao phó cho hắn càng lực lượng mạnh, để chế trụ tấn thăng cấp 9, Lưu Kiệt vậy đang điên cuồng tiêu hao. Bầu trời bên trong, bốn cái phái bảo thủ cấp 9 phát giác trên mặt đất chiến cuộc biến hóa. Làm sao có thể, mở ra người không phải mang theo ma nhân cùng đi kéo Lưu Kiệt liền sao? Hai người bọn họ cũng đều là đứng đầu cấp 9 à, tại sao Lưu Kiệt còn sẽ xuất hiện ở nơi này? Tình huống có chút không ổn à? mở ra người và ma nhân đi đâu chúng ta tạm thời bỏ mặc người xem lưu kiệt trên mặt đất trên chiến trường cơ hồ là vô địch chỗ đi qua người chúng ta kéo ra mảng lớn ngã xuống cứ theo đà này muốn không được bao lâu người chúng ta liền tổn hại hầu như không còn ta đi xuống đi một cái cấp 9 sơ kỳ phái bảo thủ năng lực người mở miệng nói không thể để cho hắn tiếp tục đánh tiếp bầu trời bên trong có các ngươi ba cái như thường có thể đứng ở chỗ bất bại bốn người lẫn nhau liền đối mặt một chút mặc dù bọn họ trong lòng rõ ràng Người này muốn đi đối phó Lưu Kiệt, ý ở là công. Nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, cũng chỉ có điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện một cái cấp 9 tham dự trên mặt đất chiến đấu, mới có thể ngăn cản Lưu Kiệt tiếp tục đánh tiếp. Vì vậy, cái đó cấp 9 sơ kỳ tung người hướng xuống đất bay xuống. Hắn khá là cẩn thận, bởi vì hắn biết, Lưu Kiệt trên người có lá bài tẩy, thánh đô trước liền từng chết ở Lưu Kiệt trong tay. Chỉ bất quá, người này ôm một tia may mắn tâm lý, hắn cảm thấy, Lưu Kiệt một cái cấp 8, lại có thể đánh chết cấp 9. Vậy khẳng định không phải giống vậy lá bài tẩy. Như vậy lợi hại lá bài tẩy, không thể nào thường xuyên mở ra đi, nhất định sẽ có sử dụng hạn chế. Trên thực tế hắn đoán không sai, Lưu Kiệt bây giờ còn không cách nào mở nổ tung tiểu mẫu, cắt thành giới chính giữa, nhân hoàng và đao khách hai người, vẫn còn ở xuất lĩnh mấy vị cấp 9 di tích tộc người, đang cùng mở ra người, ma nhân giao chiến, cũng không cách nào thoát thân ra. Nhưng Lưu Kiệt còn có một bản nhất là ngoài dự đoán của mọi người lá bài tẩy, đó chính là cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất Cái đó phái bảo thủ cấp 9 sơ kỳ từ bầu trời bên trong hạ xuống, thân thể tránh chung một chỗ to lớn cơ giáp hải cốt bên trong nhích tới gần Lưu Kiệt, sau đó hướng Lưu Kiệt phát ra xúc thế đã lâu một phát công kích. Lưu Kiệt đang rung cảm giết địch, hắn mới vừa một quyền đánh chết một cái cấp 8, đột nhiên trong lòng như có cảm giác, mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở hắn xuất hiện sau lưng. Ở cậu nguy cơ này cảm xuất hiện ngay tức thì, mạnh chiến đấu lớn bản năng, liền đôn đốc Lưu Kiệt tinh thần lực bùng nổ, ngay tức thì triệu hồi bốn trôi phi kiếm. Ngăn cản ở sau lưng. Làm hắn quay đầu đi nhìn lên, bốn chôi phi kiếm đã tạo thành kiếm trận, thay hắn ngăn cản công kích. Một cái màu tím đen quang cầu hướng Lưu Kiệt đánh tới, vậy quang cầu hết sức nung tụ, trong đó không biết ẩn chứa lực lượng cường đại dường nào. Đây là cấp 9 năng lực người xuất lực nhất kích, uy lực hết sức khủng bố. Màu tím đen quang cầu cùng bốn chôi phi kiếm va chạm, bốn chôi phi kiếm dĩ nhiên là không ngăn nổi, tại tiêu hao màu tím đen quang cầu một ít uy lực sau đó, bốn chôi phi kiếm liền bị đánh bay ra ngoài thậm chí trực tiếp thoát ly lưu kiệt tinh thần lực không chế. Lưu Kiệt mắt lộ ra lanh ý, thật nhanh tử nhận không gian chính giữa lấy ra tiểu tượng đất, màu tím kia hồn phách ngay tức thì lao ra, ở lần trước cắn nuốt thánh đồ sau đó, cái này màu tím hồn phách thực lực đổi được mạnh hơn một ít, đã đến gần cấp 9 trung kỳ. Hơn nữa, màu tím hồn phách một khi xuất hiện, liền đại biểu cấp 9 năng lực người một kích toàn lực, phái bảo thủ vậy cường giả cấp 9 xúc thế nhất kích mặc dù không yếu, nhưng còn không có đạt tới một kích toàn lực trình độ. Màu tím hồn phách dương ra miệng to, một hấp nuốt vào màu tím đen quang cầu, tựa như ăn một viên đường đậu như nhau suy ngẫm hai cái, vậy màu tím đen quang cầu liền bị tiêu hóa ở hồn phách bên trong. Giờ phút này, vậy phái bảo thủ cấp 9 sơ kỳ tựa như diễn cảm tựa như thấy quỷ như nhau, hắn chân thực không nghĩ tới, lưu kiệt lại như vậy ung dung liền hóa giải hắn một kích này. Mà màu tím hồn phách tựa hồ còn chưa đã ngứa như nhau, hướng hắn vọt tới. Lưu Kiệt đã sớm nhìn ra, cái này màu tím hồn phách không phải là phần vật Màu tím hồn phách xung kích ra, vậy cấp 9 sơ kỳ không kịp chạy trốn, như nhau bị một hớp nuốt vào, chuyện phát sinh, kế tiếp tỉnh, liền cùng màu tím hồn phách trước chiếm đoạt thánh đồ xong hết rồi. Cái đó cấp 9 ở hồn phách bên trong điên cuồng vùng đây, nhưng cuối cùng vẫn bị hồn phách giáp chế xuống, không có sinh mạng hơi thở, trở thành màu tím hồn phách nuôi liệu. Chỉ để lại tán rơi trên mặt đất một ít di vật, Lưu Kiệt đem những cái kia di vật một gạt bỏ toàn bộ nhét vào mình nhẫn không gian chính giữa. Màu tím hồn phách vậy tạm thời mất đi tiếp tục hoạt động năng lực trở lại tiểu tượng đất chính giữa Lưu Kiệt điều động tinh thần lực lần nữa triệu hồi bốn trôi phi kiếm tiếp tục giết địch giờ phút này Lưu Kiệt cảm giác được quy luật lực tựa hồ đã không lại tiếp tục giao phó cho hắn ý niệm lực lượng lần này đột phá cảm giác hoàn toàn bị áp chế xuống bất quá theo quy luật lực tản đi Lưu Kiệt nhận ra được hắn tự thân lực lượng lại lần nữa trở lại trước đây trình độ vậy nguyên bản ngừng tụ ra mạnh nhất ý niệm cũng theo đó tiêu tán đây là chuyện gì xảy ra Lưu Kiệt có chút nghi ngờ Hắn lần này ngưng tụ ra mạnh nhất ý niệm, tựa hồ chẳng qua là tạm thời, phụ dung sớm nở tối tàn liền lại biến mất. Ở phương diện này, Lưu Kiệt cũng không có kinh nghiệm gì, vạn năng quét hình cũng không thể cho xảy ra cái gì nhắc nhở. Xem ra giải quyết chuyện nơi đây sau đó, còn được trở về nữa hỏi một chút Đại Tông Sư. Chương 487, Thanh Niên Bầu trời bên trong nguyên bản có 4 tên phái bảo thủ cấp 9, nhưng có một người thoát khỏi trên bầu trời chiến đấu, tới tới mặt đất lên muốn đánh chết Lưu Kiệt lại bị Lưu Kiệt dùng tiểu tượng đất tiêu diệt. Giờ phút này, trên bầu trời chỉ còn lại 3 tên cấp 9, một cái cấp 9 sơ kỳ, hai cái cấp 9 trung kỳ. Giảm thiếu một cấp 9 kẻ địch, gỡ lờ rễ áp lực của bọn họ giảm bất không thiếu. Mà trên mặt đất chiến đấu, bởi vì có Lưu Kiệt điên cuồng chém giết, những cái kia tự do phái thành viên đi theo Lưu Kiệt phía sau đánh bên trái, đánh bên phải, cũng đã đến gần hồi cuối, phái bảo thủ người đã còn dư lại không có mấy. Vào thời khắc này, Lưu Kiệt trong lòng vang lên nhân hoàng thanh âm. Hai người kia chúng ta đã chế phục, tiếp theo làm thế nào? Lưu Kiệt trong lòng vui mừng, các ngươi còn có sức chiến đấu sao? Nhân hoàng thanh âm có chút yếu ớt, ta và đao khách đều bị trọng thương trên căn bản không có sức chiến đấu gì, bất quá, vậy hai cái đứng đầu cấp 9 đã bị chúng ta đánh được gần chết, sẽ chờ ngươi qua tới xử lý. Nếu như ngươi cần người làm mà nói, tộc người chúng ta ngược lại là còn có năm thông thường cấp 9. Lưu Kiệt đưa tay ở trước người trong không khí một chút, mở ra một cái rất nhỏ điểm giới hạn. Ước chừng có thể chứa một người ra vào. Để cho cái đó 5 người cũng tới đây, còn có đánh một trận. Theo Lưu Kiệt mệnh lệnh, rất nhanh thì có 5 cấp 9 di tích tộc người từ điểm giới hạn trong đi ra. Lưu Kiệt đóng cửa điểm giới hạn, trên trán quy luật minh văn tản ra ánh sáng đã đặc biệt yếu ớt, quy luật lực tiêu hao quá nhanh, hơn nữa còn không cách nào dùng thông thường thủ đoạn đi bổ sung. Bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, Lưu Kiệt đưa tay chỉ hướng bầu trời bên trong còn thừa lại 3 cái phái bảo thủ cấp 9, hướng 5 di tích tộc người nói: Đi, cầm ba người kia giải quyết. nam di tích tộc người dĩ nhiên là hoàn toàn phục tổng tại lưu kiệt mệnh lệnh, lập tức bay lên trời, hướng ba cái phái bảo thủ cấp 9 phong tới. Chuyện kế tiếp cũng không cần lưu kiệt quan tâm, những di tích này tộc người từng cái trời xanh co cường đại lực lượng, ở sức chiến đấu không kém gì trên trái đất năng lực người. năm đánh ba cái, hơn nữa tự do phái còn có một cái cấp 9, liền hình thành sau đánh ba cái cục diện, hoàn toàn không cần lo lắng. Trải qua mới vừa rồi nhiều chém giết, Lưu Kiệt mặc dù ở trong lực lượng không có quá lớn tiêu hao, nhưng trong lòng đã có chút mệt mỏi. Trên mặt đất chiến đấu tiến vào hồi cuối, đã không cần Lưu Kiệt đang xuất thủ. Lưu Kiệt tùy ý tìm một khối kiến trúc hải cốt nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cấp 9 của chiến, bên hai chuyển tới rất nhiều hơn vội vàng tiêu giết. Giờ phút này, Lưu Kiệt thế giới tựa như yên tĩnh lại, ngoại giới hết thẻ chém giết, cũng cùng hắn không liên quan. Lưu Kiệt trong lòng như có cảm giác. Hắn tự hồ ý thức được mình mạnh nhất ý niệm tại sao ở Phù Dung sớm nở tối tàn sau đó, liền biến mất. Đó là bởi vì hắn đạo tâm, còn không có đạt đến mức tận cùng. Mà tại mới vừa Lưu Kiệt ngưng tụ ra mạnh nhất ý niệm thời điểm, chẳng qua là hắn ở đó một ngắn ngủi thời gian chính giữa, tiến vào mạnh nhất ý niệm trạng thái. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng nếu như Lưu Kiệt chỉ muốn trở lên trờ xây ý đi tấn thăng cấp 9 mà nói, đã đủ rồi, không cần đi đến mức tận cùng, chỉ dùng đạt tới cái đó đạt tới cách tuyến, chính là lên các loại. Nhưng Lưu Kiệt phải đi một cái lên thượng đẳng đường, lấy quy luật đi tấn thăng cấp 9, hắn còn cần càng nhiều hơn tích lũy cùng rèn luyện. Trước hết đem mạnh nhất ý niệm rèn luyện đến đỉnh cấp, sẽ ở đường kia cuối, nộ ra một cái quy luật đại đạo tới. Nghĩ thông suốt những đạo lý này, Lưu Kiệt tâm tình buông lòng không thiếu, hắn ngửa đầu nhìn trời không bên trong, có một cái cơ giáp hải cốt rơi xuống, làm hắn ánh mắt rơi vào cơ giáp kia hải cốt phía trên lúc, hắn phát hiện vậy một khối cơ giáp hải cốt, đột nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Loại này đỉnh trệ thật nhanh lan tràn, để cho Lưu Kiệt phát giác một ít không đúng. Nguyên bản đang chiến đấu kịch liệt cấp 9 năng lực các người, thân thể vậy đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, thậm chí có người một đạo đao mang bổ ra, cứ như vậy đọng lại ở trong không khí. Gió ngừng, thời gian tựa như ngưng vậy, hết thể cũng giam lại. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngắm nhìn bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi này một phiến trong thiên địa, lại chỉ có hắn một cái sinh linh còn có thể hành động. Một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ Lưu Kiệt sau lưng truyền tới, Lưu Kiệt vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ gặp một người mặc đạo bào thanh niên, trên mặt mang mỉm cười, hướng Lưu Kiệt chậm rãi đi tới. Tay của thanh niên ở giữa nắm một cán nhò nhỏ bút lông, đầu ngọn bút bút lông sói rất ánh sáng rực rỡ, thu thúc một thể. Nếu như Lưu Kiệt có thể cùng người chết trao đổi nói, hắn có lẽ biết biết, cái này người thanh niên, chính là ban đầu thành phố Hương Tạ Đại Chiến, giáo hoàng chết đi sau đó, ở trên trời gặp phải một vị kia. Lúc ấy. Vị thanh niên này là giáo hoàng chỉ điểm đi thiên đường đường. Cũng không ai biết thanh niên này kết quả là người phương nào, lại có thể qua lại ở người sống cùng người chết thế giới bây giờ. Lưu kiệt cả người lông tơ đào thụ, rất hiển nhiên, trước mắt đây hết thể đỉnh trệ, đều là do cái này người thanh niên tạo thành. Rất khó tưởng tượng, là cảnh giới gì cường giả, mới có thể làm đến bước này. Bởi vì lưu kiệt bản thân chính là cắt thành giới vậy một khối tiểu thế giới nắm giữ, cho nên hắn có chút đoán được chuyện gì xảy ra trước mắt cái này người thanh niên tựa hồ sửa đổi thiên địa quy luật người là ai lưu kiệt cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình mở miệng hướng thanh niên này hỏi cùng lúc đó hắn mở ra vạn năng quét hình định tra thấy một ít tin tức nhưng mà thanh niên này rất hiển nhiên là vượt qua linh năng lĩnh vực tồn tại lưu kiệt không biết hắn còn không phải là vượt qua lĩnh vực hay hoặc là so vượt qua lĩnh vực càng cấp bậc cao tồn tại dù sao liên quan tới cái này người thanh niên hết thảy lưu kiệt đều là không có quyền kiểm tra Thanh niên lộ ra vẻ mỉm cười, không cần dò xét ta, ngươi là không tra ra được. Đang cùng ngươi bắt đầu nói chuyện trước, ta trước nói cho ngươi một chút, ta đối với ngươi không có ác ý, nếu như ta đối với ngươi có ác ý, ngươi đã bị lao đi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên rất tùy ý ở lưu kiệt bên người ngồi xuống, tựa hồ không có phách lối gì. Lưu kiệt trong lòng buông lòng một ít, đúng như thanh niên này theo như lời, hắn nếu như đối với lưu kiệt có ác ý, lưu kiệt chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Nhưng là, cái này người thanh niên chọn lời để cho Lưu Kiệt trong lòng một cái cơ trí, thanh niên này sẽ không thật là nắm giữ trái đất quy luật Minh Văn nắm giữ chứ? Bởi vì thanh niên nhắc tới lao đi hai chữ, vậy dưới tình huống giết chết một người, chính là giết chết, sẽ không dùng lao đi cái này hai chữ để hình dung. Lưu Kiệt rời một chút liền cái mông, ngồi cách đây người thanh niên xa một chút. Thanh niên thưởng thức tay này ở giữa bút lông, khẽ cười nói: ngươi mới vừa ngưng tụ mạnh nhất ý niệm, ý niệm vừa ra, quy luật lực đem giao phó cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Mà ngươi, cự tuyệt cổ lực lượng này, có thể nói một chút ngươi lý do sao? Lưu Kiệt đôi mắt ngưng mắt nhìn thanh niên này, cũng không trả lời thanh niên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, quy luật lực thuộc về ngươi quản. Nếu không ngươi làm sao biết, ta cự tuyệt quy luật lực giao phó cho. Chương 488, Lưu Kiệt ý niệm. Lưu Kiệt nói tiếng nói để cho thanh niên này khẽ mỉm cười. Một bên thưởng thức bắt tay ở giữa bút lông vừa nói, quả nhiên không gạt được ngươi ạ. Vừa nói, thanh niên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Đúng như ngươi nắm giữ một khối tiểu thế giới quy luật minh văn như nhau, ta nắm giữ trái đất quy luật minh văn, từ góc độ nào đó đi lên xem, có thể nói ta là trái đất nắm giữ. Quy luật lực do ta trông coi. Mặc dù Lưu Kiệt đã có suy đoán, nhưng là làm những lời này từ thanh niên trong miệng chính miệng nói ra lúc, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thanh niên thần thái tự nhiên, hắn và Lưu Kiệt nói chuyện, phảng phất là bằng hữu bây giờ ở chuyện trò như nhau. Ngươi tình cờ nắm giữ một khối thế giới quy luật minh văn, có thể còn không biết, thân là phép tắc nắm giữ, phải làm gì sự việc. Thật ra thì, ngươi nhất cử nhất động ta đều có phát giác, ngươi lợi dụng vậy một khối thế giới nhỏ, không chế được đứng đầu cấp 9. Nhưng ngươi hẳn rõ ràng, lớn hơn năng lực, thường thường ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn. Thanh niên nói lưu kiệt thần sắc ngẩn ra, trách nhiệm. Thanh niên gật đầu một cái, không sai, nắm giữ một khối thế giới quy luật, thì phải đưa vào hoạt động tốt vậy một khối thế giới. Có người ngưng tụ ý niệm thời điểm, phải dùng quy luật lực giao phó cho lực lượng, có người muốn đột phá vượt qua lĩnh vực thời điểm, thì đi giao phó cho hắn quy luật, đây chính là chức trách sở tại của ngươi. Những thứ này, thật đúng là lưu kiệt trước kia không ngờ tới qua. Còn có vô cùng trọng yếu một chút, thân là quy luật nắm giữ, đối đãi vậy một khối thế giới bất kỳ một người nào sinh linh, đều phải đối xử bình đẳng, không nên đi hạn chế cùng ngươi lý niệm không hợp sinh linh, đây là đại thiên vũ trụ mãi mãi tới nay liền tồn tại đạo lý. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng thanh niên chắp tay một cái, biểu thị cảm ơn thanh niên nói cho hắn những thứ này. "Chật, Lưu Kiệt hỏi, vậy ta cự tuyệt ngươi cách dùng thì lực giao phó cho ta lực lượng, ngươi thì như thế nào?" Thanh niên chân mày cau lại, lại lộ ra nụ cười tới, "Quy luật, bao là và luật. Ngươi cự tuyệt ta giao phó cho, vậy liền thuyết minh, ngươi muốn đi ra mình quy luật, ta không biết yêu cầu ngươi nhất định phải tiếp nhận ta giao phó cho cho ngươi lực lượng, nhưng ta vẫn là phải hỏi một câu, ngươi tại sao phải cự tuyệt?" Cái vấn đề này để cho Lưu Kiệt trở mặc. Hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên nói, bởi vì, ta phải đi một cái mạnh nhất con đường, ta muốn thăm dò chính ta mạnh nhất quy luật. Quy luật, đã là mạnh nhất. Không, ta muốn vượt qua quy luật. Siêu thoát tại quy luật ra. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt khí tức trên người đột nhiên leo lên, rốt cuộc lại có muốn đột phá cấp 9 dấu hiệu. Chỉ bất quá, lần này, trái đất quy luật nắm giữ, trước mắt cái này người thanh niên cũng không có lại lần nữa sử dụng quy luật lực đi giao phó cho Lưu Kiệt lực lượng, không có vậy một cổ lực lượng gia trì, Lưu Kiệt cũng sẽ không tấn thăng cấp 9, chỉ sẽ biến thành một cái vô hạn cường đại cấp 8. Lần này, Lưu Kiệt ý niệm hoàn toàn vững chắc, hoàn toàn ngưng tụ ra ý niệm, mặc dù như cũ thuộc về cấp 8 phạm vi, nhưng thực lực có tiến một bước tăng lên. Theo Lưu Kiệt tự thân phỏng đoán, hắn bây giờ, mặc dù không có bước vào cấp 9, nhưng mới có thể chính diện và thông thường cấp 9 đi chống lại. Thanh niên cảm thụ Lưu Kiệt trên người mạnh mẽ ý niệm trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mạnh nhất chi đạo cố nhiên náo nhiệt vô hạn thế nhưng nhất định là một cái cô độc đường ngươi thật muốn đi sao quy luật trên là vĩnh hằng cô độc Lưu Kiệt giờ phút này hâm hở cả người hơi thở cổ động cường thịnh vô cùng hắn lộ ra vô cùng tự tin vẻ mặt ta theo đuổi mạnh nhất là vượt qua hết thể mạnh nhất cuối cùng có một ngày ta có thể chặt đứt vậy vĩnh hằng thanh niên thu hồi nụ cười trên mặt thành là quy luật chúa tể trong năm tháng. Hắn một mực dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn thế gian, sẽ không bởi vì bất kỳ nhân tố cũng ảnh hưởng trong lòng bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, mặt hắn lên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha! Không hổ là ta chọn chúng người thừa kế. Một đạo vang rội thanh âm vang lên. Thanh niên sắc mặt biến, hắn ngắn ngủi sửa đổi trái đất quy luật, để cho thời gian ngưng lại, là dạng gì tồn tại, có thể coi thường hắn quy luật. Một cái thân ảnh cao lớn vô căn cứ ngưng hiện ra, người này thân cao tám xích, khí vũ phi phàm. Thân mặc một bộ vàng màu đỏ trường bào, mặt mũi anh tuấn cường tráng. Ở ngực hắn trên trường bào, thêu một cái cả người ngọn lửa cháy mạnh chim thần, bay lượn tại trên chín tầng trời. Lưu Kiệt thấy người này, hơi sưng sốt một chút, liền mở miệng nói, "Ngươi là Lửa Phượng tiền Bối?" Người nọ gật đầu một cái, lộ ra nụ cười cởi mở, "Như thế nào? Buồn tôn cái này cái hình người, còn anh Vũ." Người này, chính là đem vạn năng mã cờ giờ hệ thống truyền thừa cho Lưu Kiệt thần điểu Hỏa Phượng hóa thân. "Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Trong truyền thuyết vậy siêu thoát quy luật ra chim thần, thanh niên kinh hãi nhìn thần điểu hỏa phượng. Thần điểu hỏa phượng gật đầu một cái, thanh niên lúc này mới thư thái một ít, bất quá trên mặt kinh hãi vẫn không tàn đi. Thư thái, là bởi vì là hắn biết thần điểu hỏa phượng siêu thoát tại quy luật ra, có thể coi thường hắn quy luật, vậy là bình thường. Mà kinh hãi, là bởi vì là, thần điểu hỏa phượng nhưng mà siêu thoát tại quy luật ra à. Quy luật, đã là thế gian đỉnh cấp, thần điểu hỏa phượng, là đỉnh cấp trên đỉnh cấp Thân là trái đất quy luật nam giữ, thanh niên dĩ nhiên là biết một ít chặt chẽ tân. Thân điểu hỏa phượng là tiên tiên sinh vật, ở nơi này đại thiên vũ trụ vẫn là một mảnh hư vô thời điểm, thân điểu hỏa phượng cũng đã ở trong hư vô tồn tại lâu đời năm tháng. Chặt chẽ tân bên trong ghi lại, thân điểu hỏa phượng từ Vĩnh Hằng tới, đi Vĩnh Hằng đi. Ngươi mới vừa nói, Lưu Kiệt là ngươi người thừa kế. Thanh niên có chút khó tin nhìn thân điểu hỏa phượng hỏi. Thân điểu hỏa phượng gật đầu một cái, đúng vậy. Ngươi nếu là Vĩnh Hằng bất diệt, vì sao cần muốn truyền thừa ha ha vĩnh hằng bất diệt hậu sinh ngươi thành là trái đất quy luật nắm giữ bất quá mới mấy chục năm thời gian chứ ngươi nơi nào hiểu được vĩnh hằng mùi vị vĩnh hằng quá nham chán ta muốn tìm một người đó lấy chờ lưu kiệt đủ cường đại thời điểm ta sẽ hóa thành một cái thông thường sinh mạng đi nếm thử cái này trong nhân thế mùi vị thân địa hỏa phượng trong mắt lộ ra tăng thương hắn đã sống quá lâu năm tháng nói hắn tự thân chính là vĩnh hằng tượng trưng cũng không quá đáng hậu sinh Ta lần này xuất hiện, liền là muốn nói cho ngươi một chút, Lưu Kiệt là người thừa kế của ta, hắn ngộ hắn nói, ngươi cầm ngươi quy luật, không nên can thiệp hắn. Ta nhớ không lầm, ngươi đã từng cũng là người hoa hạ chứ. Thân điều hỏa phượng vỗ một cái thanh niên bả vai. Thanh niên trên chán mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Lưu Kiệt ở một bên nhìn muốn trợn trắng mắt, cái này hai vị, đều là kinh khủng nhân vật lớn, suy nghĩ một chút màn này đều có chút giận cả tóc gáy. Vĩnh Hằng vỗ một cái phép tắc bả vai. đột nhiên. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, ngày thường hắn muốn chủ động đi kêu gọi Thần Diệu Hòa Phượng là không làm được. Thật vất vả Thần Diệu Hòa Phượng chủ động xuất hiện một lần. Hắn có một vài vấn đề cũng muốn hỏi Thần Diệu Hòa Phượng. Tiên bối, trên mặt trang Quỷ dị Quốc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 489, Quy luật nắm giữ Tần Uyên. Sở Dĩ hỏi cái vấn đề này là bởi vì là Lưu Kiệt đã từng lầm vào Quỷ dị Quốc thời điểm, Thần Diệu Hòa Phượng vậy từng hiện thân một lần. Lúc ấy nếu không phải Thần Diệu Hòa Phượng ở Lưu Kiệt trong đầu hiện thân giao cho hắn cấp 9 trạng thái, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở quỷ dị quốc ngay giữa. Vào lúc đó, Lưu Kiệt ý thức được một cái vấn đề, quỷ dị quốc tồn tại rất đặc biệt, đó cũng không phải là một cái sinh mạng đất nước, nghiêm khắc mà nói, quỷ dị quốc quái vật, không tính là người ngoài hành tinh. Đến ngày hôm nay tình cảnh này, thân điểu hỏa phượng nếu là nói cho Lưu Kiệt, cái này trong vũ trụ tồn tại rất nhiều ngoài hành tinh sinh vật, Lưu Kiệt là có thể tiếp nhận. Nhưng quỷ dị quốc rất hiển nhiên không phải như vậy tồn tại, cứng rắn muốn nói, Lưu Kiệt cảm thấy Quỷ dị quốc tồn tại, là quy luật tầng bên trên vấn đề. Tựa như giống như là pháp tắc trong thiên địa đang vận chuyển thời điểm, xuất hiện một cái sai lầm, mới sản sinh ra quỷ dị quốc. Nghe được vấn đề này, thân điểu hỏa phượng nhìn thanh niên một mắt, nói, cái vấn đề này, ngươi hay là hỏi một chút hắn đi. Lưu Kiệt nghe vậy đưa mắt nhìn sang thanh niên, vị này trái đất quy luật nắm giữ. Thanh niên sắc mặt có chút lúng túng, gãi đầu một cái nói, liên quan tới cái này quỷ dị quốc, nói đến nói giải ạ. Thân Điều Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng cắt đứt thanh niên kể lệ, các ngươi trước cho chuyện, ta phải rời đi trước, ta mặc dù siêu thoát tại quy luật trên, nhưng là quy luật sẽ bài xích ta tồn tại, ta không cách nào lâu dài ở chỗ này, đợi tiếp nữa, trái đất quy luật lực liền sẽ chủ động công kích ta. Mà lấy ta lực lượng, trái đất quy luật lực nếu như công kích ta, sẽ tạo thành một cổ phản lực, vậy cổ phản lực sẽ ngay tức thì hủy diệt toàn bộ trái đất. Nói xong, Thân Điều Hỏa Phượng liền vô căn cứ biến mất, lưu kiệt trong lòng ngầm tối than khổ. Lực tác dụng là lẫn nhau, có tác dụng lực, thì biết phản lực xuất hiện. Thì ra như vậy lão nhân gia ngài loại cấp bậc này tồn tại, còn theo ta nói về khoa học được đúng không? Trái đất quy luật vẫn bị thanh niên nắm trong tay trước, thời gian như cũng là dừng lại. Thanh niên cười ha hả ngồi xuống, nói, ta có câu chuyện, ngươi có rượu không? Lưu Kiệt liếc thanh niên một mắt, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một chai ngọc kiệt công ty sản xuất năm linh dịch thải qua. Một mình ngươi quy luật nắm giữ, loại tầng thứ này nhân vật còn có thể nếm ra mùi rượu sao? thanh niên mở ra chai rượu, uống một hớp đi xuống, trên mặt lộ ra cười khổ nói: dĩ nhiên là không nếm được mùi rượu. Ta và ngươi mặc dù đều là nắm giữ quy luật minh văn người, nhưng chúng ta trên bản chất vẫn là có khác biệt. Ta hoàn toàn gánh chịu quy luật chúa tể vị trí, đã cùng trái đất quy luật hòa làm một thể, cái gọi là thái thượng vong tình. Ta đã không có quá nhiều tình cảm, đối với ngoại giới cảm giác cũng thay đổi rất yếu ớt. Ta là không có vị giác. nghe thanh niên kể lể, lưu kiệt cau mày trong đầu nghĩ cái này là một cái quy luật nắm giữ, không khỏi vậy chát quá đi. ngươi không hối hận sao? Lưu Kiệt nhìn thanh niên hỏi. thanh niên tự mình nói, không có gì phải hối hận, đường đều là mình chọn. ta mặc dù không nếm ra tới mùi vị gì, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi liền rượu hẳn là rượu ngon, cảm ơn ngươi. ta trước kia ở Hoa Hạ năng lực người liên minh nhậm chức, cái đó thời kỳ, đặc biệt thích uống rượu. Lưu Kiệt không có lên tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tuy kiếm tiên thiên tư vậy rất cao à. Hắn như vậy yêu người uống rượu, nếu là sau này vô tình trở thành quy luật nắm giữ, lại cũng thường không tới mùi rượu, vậy coi như quá thảm. Người tên gọi là gì? Lưu Kiệt đột nhiên hỏi một câu. Thanh niên trên mặt lộ ra tăng thương ý, trầm ngâm hồi lâu nói, tên chữ, ngươi nếu không nói, ta cũng sắp quên mất, ta là có tên chữ, ta kêu tần nguyên. 36 năm trước, ta từ cấp 9 đỉnh cấp, bước vào vượt qua lãnh vực, được tới trên trái đất để mặc quy luật chúa tể uy thác, trở thành một đời mới quy luật nắm giữ. Thần Nguyên. Liệu Kiệt có chút nghi ngờ, hắn cũng chưa có nghe nói qua danh tự này. Ngươi chưa có nghe nói qua ta tên chữ rất bình thường, bởi vì quy luật chúa tể thân phận, ta không cách nào can thiệp nữa trên trái đất tất cả nước phát triển. Quy luật, là vô hình, cũng là không chỗ nào không có mặt. Cho nên, ta tên chữ, trở thành thế giới các nước cơ mật tối cao. Chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả, mới biết ta tồn tại, hơn nữa bọn họ cũng ký tên giữ bí mật hiệp nghị, quyết không sẽ nhắc lại ta tên chữ. Liên quan tới ta hết thảy cũng trên trái đất bị xóa đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nhưng chuyện này cũng không phải là rất trọng yếu, hắn hỏi, vậy quỷ dị quốc. Với nhắc tới quỷ dị quốc, Lưu Kiệt nhận ra được Tần uyên trên mặt có một ý tạm đạm. Quỷ dị quốc là ta một tay tạo ra được tới. Tần uyên một câu nói, để cho Lưu Kiệt làm kinh hãi, đầu góc trong chốc lát có chút không chuyển qua con tới. Tần uyên nếu là trái đất quy luật nắm giữ, dù là không đúng tay vào trên trái đất tự nhiên vận chuyển, chắc có bảo vệ trái đất chức trách Vì sao hắn sẽ làm ra tới một cái quỷ dị quốc, tới nguy hại trái đất? Đây có điểm không nói được đi láo huynh. À, thần nguyên thật sâu thở dài. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Ta đạo tâm, ta ý niệm, là thăm dò thiên địa bản chất. Ban đầu tu tâm xê ý thời điểm, ta tự nhiên không biết, thiên địa bản chất chính là quy luật. Vậy chính là bởi vì như vậy ý niệm, mới thúc đẩy ta thành là một đời mới quy luật nắm giữ. Lòng của mỗi người chồng, đều sẽ có ưu ái một mặt, muốn thành là quy luật nắm giữ. Ta phải đem trong lòng vậy u ám một mặt bỏ đi. Quỷ dị quốc là ta một cơn ác ngộng, cơn ác ngộng hạt giống bị ta phong ấn ở trên mặt trăng, nhưng không nghĩ tới, vậy hạt giống này mầm, mọc dễ, lớn lên thành quỷ dị quốc. Đến đây, quỷ dị quốc để thách đố rốt cuộc mở ra. Có tần nguyên fan này giải thích, quỷ dị quốc bên trong các loại quỷ dị cũng có thể giải thích thông. Trong lòng u ám mặt vốn chính là bạo ngược, điên cuồng, không phù hợp suy luận, mà tần nguyên thực lực quá mức mạnh mẽ, hắn u ám mặt cũng sẽ không đồng ý với người bình thường ú ám mặt. Tựa hồ là bởi vì Tần Nguyên nắm trong tay trái đất quy luật minh văn, bị hắn phong ấn ở trong mặt trang ác ngộng hạt giống, vậy vì vậy thu được một ít quy luật lực. Quy luật lực không thứ tự vận chuyển, tạo cho một cái hỗn loạn quỷ dị quốc. Những thứ này cũng giải thích tại sao ở quỷ dị quốc chính giữa, những cái kia quỷ dị năng lực người, chợt nhìn như và trên trái đất năng lực người không có quá lớn không cùng, bởi vì quỷ dị quốc hết thảy đều là xuất từ Tần Nguyên nghe thấy. Quỷ dị quốc là ta sai lầm. Nhưng ta bây giờ không cách nào ra tay đi làm dự trên trái đất sự việc, quỷ dị quốc, định trước sẽ trở thành là một trận tai họa lớn. Vừa nói, Tân Nguyên sắc mặt trịnh trọng lên, để lại Lưu Kiệt bả vai nói, quỷ dị quốc là một ít hỗn loạn không thứ tự quy luật vận chuyển mà thành, bây giờ, vậy một cổ quy luật đã thập phần cường đại, có lẽ, toàn bộ trên trái đất, chỉ có ngươi có thể hóa giải cái này một trận tai họa lớn. Chương 490, Chúa cứu thế. Quỷ dị quốc quy luật Là từ trên người ta chia ra đi, chỉ cần ta vẫn tồn tại, quỷ dị quốc thì sẽ một mực tồn tại, thậm chí sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đừng xem các ngươi giết nhiều như vậy quỷ dị quốc quái vật, chỉ cần quy luật vẫn còn ở, quỷ dị quốc quái vật thì biết liên tục không ngừng ra đời. Thần Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Trên trái đất có một ít tiên đoán, nói quỷ dị quốc xuất hiện, là thái âm minh nước giáng thế, quy luật sắp đi tới cuối, đó là tuyệt đối ngày tận thế, không có một chút hy vọng. Quả thật. Bây giờ liền liền tần nguyên vị này trái đất quy luật nắm giữ, cũng thúc thủ vô sách. Phải dùng quy luật, đi đối kháng quy luật. Ta không cách nào ra tay can dự hết thể các thứ này, mà trên trái đất, chỉ có một mình ngươi, nắm giữ có quy luật minh văn. Ngươi nắm giữ quy luật minh văn, là hóa giải cái này một trận tai họa lớn mấu chốt. Ta biết, trên trái đất có một ít tiên đoán, giải thích thì đi tới cuối. Thế nhưng chút tiên đoán, là căn cứ vào quy luật mà thành lập. Mà ngươi, là thần điểu hỏa phượng người thừa kế. Tiên đoán chỉ có thể ở phép tắc trong phạm vi tiến hành suy diễn, nhưng ngươi là siêu thoát tại quy luật ra. Tiên đoán bên trong nói, loài người đem không thấy được một kia ánh sáng, mà ngươi chính là biểu đặt hoàn toàn một đạo quang. Tân Uyên vẻ mặt phân chấn, Lưu Kiệt vậy bị bị nhiễm, trong mắt lộ ra rung động. Hắn chỉ muốn đi tốt đường mình, đi về phía mạnh nhất. Nhưng bây giờ vận mệnh tựa như theo hắn khai trừ một cái thiên đại đùa dỡn, hắn phải đổi thành chúa cứu thế. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt mạnh nhất đạo tâm. Bao hàm thay đổi, thay đổi linh năng lĩnh vực quy tắc, giảm thiếu linh năng lĩnh vực giết hại. Giết hại, từ lâu tới? Từ trong bóng tối tới. Quỷ dị quốc cũng là một loại ưu ám, và ưu ám mặt đối kháng, chính là thay đổi. Đây là phù hợp Lưu Kiệt đạo tâm. Ha ha. Lưu Kiệt đặt ngông rất ngồi dưới đất, tiếng cười bên trong có chút tự dê ước. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia, hắn sẽ trở thành một cái chúa cứu thế, cái này lạn tục nhân vật. Ta phải như thế nào đi và quỷ dị quốc đối kháng. Ta nắm giữ quy luật minh văn, chỉ thuộc về một khối thế giới nhỏ. Hơn nữa, ta quy luật lực đã tiêu hao được xong hết rồi. Như vậy nhỏ yếu quy luật minh văn, làm sao đi đối phó quỷ dị quốc? Lưu Kiệt đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Tân Uyên uống xong rượu trong tay, đứng lên nói, quy luật không giống với linh khí, linh khí là quẩn quẩn không kiệt. Nhưng quy luật, là có hạn, Chỉ có chiếm đoạt những thứ khác quy luật, mới có thể làm cho ngươi quy luật minh văn đổi được mạnh hơn. Ta có thể đưa ngươi một ít quy luật lực, Nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi muốn một chút xíu đi từng bước xâm chiếm quỷ dị quốc quy luật lực, cho đến ngươi quy luật có thể đối kháng quỷ dị quốc phép tắc ngày hôm đó. Vừa nói, Tần Uyên đưa ra một ngón tay điểm ở Lưu Kiệt trên chán. Lưu Kiệt trên chán quy luật Minh Văn bỗng nhiên lóe lên, môi lóe lên một lần, vậy một phần ánh sáng liền mảnh liệt một phần. Lưu Kiệt cảm giác được một cổ cường đại quy luật lực sắp nhập vào mình quy luật Minh Văn chính giữa. Ở lần này Amazon quốc chi phải, Lưu Kiệt nhiều lần mở điểm giới hạn. Tiêu hao nhiều quy luật lực vào giờ khắc này, toàn bộ đều khôi phục. Hơn nữa, Tần Uyên đưa cho Lưu Kiệt quy luật lực, so cắt thành giới đạo này quy luật Minh văn Thời Kỳ toát cùng mạnh hơn thịnh. Sau đó, Tần Uyên liền thu ngón tay về, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Tiếp theo, liền dựa vào chính ngươi đi đánh chết những cái kia quỷ dị năng lực người, cướp lấy bọn họ trên mình chứa quy luật lực con ngươi châu, tới tiếp tục tăng cường ngươi phát tác. Tần Uyên tiếng nói rơi xuống, nguyên bản bất động thời gian lần nữa bắt đầu lưu động lực. Bầu trời bên trong chưa rơi xuống cơ giáp mảnh vỡ, tiếp tục bắt đầu tung tích, những cái kia nguyên bản đóng đánh nhau cường giả cấp 9 vậy lại lần nữa đụng vào nhau. Tần Uyên bóng người dần dần tiêu tán, hắn cuối cùng nói ra một câu, "Lưu Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ, hủy diệt quỷ dị quốc chính là hủy diệt ta u ám mặt, ngươi cứu vớt không chỉ là ta, càng là cả trái đất." Khi nói xong câu sau đó, Tần Uyên bóng người hoàn toàn tiêu tán, cái này thế gian hết thệ cũng trở lại vận chuyển bình thường trạng thái. Bầu trời bên trong Amazon năng lực người liên minh phái bảo thủ còn sót lại 3 vị cấp 9, vẫn còn ở làm sao cùng vùng ấy. Lưu Kiệt Từ cắt thành giới thả ra mấy cái cấp 9 di tích tộc người, đang đang điên cuồng vây công trước vậy ba cái cấp 9. Mà trên mặt đất chiến đấu đã kết thúc. Phái bảo thủ không phải cấp 9 thành viên, cơ hồ toàn bộ chết trận. Từ đây, cái này dã tâm bừng bừng phái bảo thủ, bởi vì Lưu Kiệt đến, trên trái đất bị lao đi. Trên bầu trời chiến đấu vậy rất nhanh kết thúc, vậy ba cái phái bảo thủ cấp 9 Cuối cùng chiến chết ở vây công bên trong. Cuộc chiến đấu này kết thúc. Nhà trắng thành phố đúng vậy bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một ít tàn phá cơ giáp vẫn còn ở miễn cưỡng bay trên không. Lưu Kiệt lập tức đem năm cấp chín di tích tộc người triệu hồi, mở điểm giới hạn, đem bọn họ đưa về cắt thành giới bên trong. ở Tân Nguyên đưa cho Lưu Kiệt một cổ quy luật lực sau đó, Lưu Kiệt mở điểm giới hạn đã không phế mảy may sức lực. Hai cái tàn phá cơ giáp rơi vào Lưu Kiệt bên người, gợn lờ và vịt hai người mở ra khoang máy bay nảy xuống. Simon Hạ vậy sầm mặt lại từ cách đó không xa đi tới, ở trận chiến này chính giữa, Simon Hạ thân là người năng lực cấp 8, chỉ vào chiến đấu trước nhất phương, bị một ít tổn thương. Lưu Kiệt tùy ý từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một ít bảo vật, ném cho Simon Hạ, những bảo vật này, đều là lần này Amazon chuyến đi chiến lợi phẩm, là từ vậy hai cái bị màu tím hồn phách cắn nuốt hết cấp 9 trên mình lấy được. Lấy được bảo vật, Simon Hạ trên mặt lập tức dương tràn ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạng, cảm ơn quan chỉ huy. Ta cũng biết, đi theo ngươi phối hợp chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ha ha. Lưu Kiệt liếc hắn một mắt, tên này biến sắc mặt cũng quá nhanh, chật. Lưu Kiệt đưa mắt nhìn sang G.N.D. và vịt hai người. G.N.D. trên mặt, viết đầy phức tạp diễn cảm, nàng mới vừa vẫn luôn lái cơ giáp tại đối phó phái bảo thủ cường giả. Vậy hơi chú ý một chút Lưu Kiệt hành động, nàng chính mắt nhìn thấy Lưu Kiệt thả ra năm cường giả cấp 9. Phải biết, Lưu Kiệt đến nay cũng còn không có bước vào cấp 9, thân là một cái cấp 8 là có thể tùy tùy tiện tiện gọi ra năm cấp 9, phần này quyết đoán, thân là người cùng thế hệ GLD, chỉ cảm thấy có thể vọng không thể đạt tới. Nàng cũng không khỏi cảm thấy, Lưu Kiệt thật sự là quá thần bí, trên mình tràn đầy bí mật. Những cái kia cấp 9, là từ lâu tới. Nàng thật sự là không nhịn được lòng hiếu kỳ, hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt vẫn là lão một bộ, vớt tay nói, đây là cơ mật, ta không thể nói ra được. Đối với như vậy trả lời, rất hiển nhiên GLD là không hài lòng nhưng nàng vậy ngại quá luôn là cha hỏi Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cười cười nói, tóm lại, trước quét dọn một chút chiến trường đi, thu thập nơi này tàn cuộc, các ngươi đóng giữ ở Amazon trong biên giới tất cả phái bảo thủ thành viên, cũng theo ta cùng đi quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính đi. chương 491, mở ra người. Cuộc chiến đấu này, bởi vì có Lưu Kiệt gia nhập, phái bảo thủ thành viên tổn thất cũng không phải rất lớn, còn dư không ít nhân thủ. Người nhiều lực lượng lớn, quét dọn dậy chiến trường tàn cuộc, dĩ nhiên là rất nhanh. Loại chuyện này, đến chưa đến nỗi để cho Lưu Kiệt tự mình động thủ, ở bất chi bất giác chính giữa, Lưu Kiệt đã thành là trẻ tuổi đồng lứa chính giữa người lãnh đạo. Mặc dù Lưu Kiệt còn không có đạt tới cấp 9, nhưng mọi người trên căn bản không đem Lưu Kiệt xem là mình người cùng thế hệ, Lưu Kiệt đã ngồi vững vàng hóa hạ năng lực người liên minh cấp S thành viên vị trí này. Ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể cùng Lưu Kiệt coi như nhau, chỉ sợ cũng chỉ có nước Nga bạo hùng Nhi Gơ Nhi Gơ tuổi còn trẻ liền tấn thăng cấp 9. Thậm chí so tuy kiếm tiên còn phải sớm hơn một chút, trước mắt ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong, nhân khí cao vô cùng. Ở phái bảo thủ thành viên thu thập tàn cuộc thời điểm, một đạo duy độ cửa mở, quốc tế năng lực người liên minh bên kia rốt cuộc phái người tới tiếp ứng. Quốc tế năng lực người liên minh các chiến sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, tiếp nhận chiến trường sau đó, rất nhanh liền thu thập tàn cuộc. Trước mắt, gia nhập quốc tế năng lực người liên minh tất cả nước, lực lượng chủ yếu trên căn bản đều tập trung ở Hoa Hạ. Amazon nước bên này Bởi vì cần phải để phòng phái bảo thủ tồn tại, trước tự do phái mới phái một số người, đóng giữ ở Amazon bên linh dưới. Mà bây giờ, phái bảo thủ trên căn bản là bị một nồi hạ được, tự do phái người vậy thì không cần tiếp tục đóng giữ ở Amazon cảnh nội. Còn thừa lại tự do phái thành viên, toàn bộ đều thông qua duy độ cửa, đi thẳng tới Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Những thành viên này, kế tiếp trong một đoạn thời gian, sẽ căn cứ liên minh an bài, cũng nhập đến các liên minh trong quân đoàn đi. Những thứ này giao tiếp công tác, dĩ nhiên là không tới phiên lưu kiệt tới bận tâm. Bây giờ quốc tế năng lực người liên minh hội tụ nhiều cấp 9 năng lực người, trong đó không hề thiếu đều là nguyên bản ngay tại các nước năng lực người thế lực chính giữa nhậm chức, đối với năng lực người tổ chức quản lý đưa vào hoạt động rất có kinh nghiệm. Lưu kiệt chính là trực tiếp về đến tự mình ở căn cứ quân sự chính giữa chỗ ở. Hôm nay, hắn quy luật lực rất dư thừa, chút nào không đau lòng mở ra điểm giới hạn, một cước bước chân vào điểm giới hạn chính giữa. Xuất hiện ở các thành giới tộc người thần điện bầu trời. Ở hắn xuất hiện ngay tức thì, nhân hoàng Phục Thiên và Tây Bộ Đao khách hai người cũng từ thần điện trong bay ra, đi tới hắn bên cạnh. Lưu Kiệt mở miệng hỏi, mở ra người và ma nhân hai người đâu. Phục Thiên cung kính đáp, đã chế phục, dùng bí pháp hạn chế bọn họ hành động, hơn nữa có cấp 9 ở thời khắc tạm giam trước bọn họ, liền chờ ngươi phát lạc. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, ừ mang ta đi xem một chút đi. Dứt lời, ba người thì phải hướng phía dưới bay đi. Phục Thiên đột nhiên mở miệng nói, ta có một ít nghi ngờ. Lưu Kiệt nhìn Phục Thiên một mắt, ngươi nói, chúng ta trước và mở ra người còn có ma nhân thời điểm chiến đấu, ta phát hiện chúng ta một phen này thế giới linh khí mật độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, mà ở trước đây không lâu, linh khí lại đột nhiên đổi được nồng nặc lên, hơn nữa so trước kia cũng hơn nữa đậm đà, đây là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt suy nghĩ lại một chút, nói, mở điểm giới hạn, là cần phải tiêu hao quy luật lực, Lúc trước vì đem mở ra người hắn hai người chúng ta kéo vào cắt thành giới, mở ra lớn điểm giới hạn, tiêu hao rất nhiều quy luật lực, linh khí thì trở nên được mỏng manh, sau đó lại bổ sung quy luật lực, linh khí mật độ trở về thăng. Thì ra là như vậy, nguyên lai like nắm giữ quy luật minh văn là thần kỳ như vậy một chuyện. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ vừa nói, ở nhân hoàng bên cạnh tây bộ đào khách, nghe hai người đối thoại, chính là mặt đầy khiếp sợ. Hắn cũng không có tiếp xúc qua phép tắc lánh vực, tự nhiên không hiểu quy luật những chuyện này. Nhưng nghe hình như là cái thế giới này linh khí đều là do Lưu Kiệt nắm trong tay, Lưu Kiệt muốn mỏng manh một chút liền mỏng manh một chút. Tây bộ đao khách cảm giác được mình bị Lưu Kiệt khống chế một chút đều không oan. đây cũng không phải là Lưu Kiệt có phải hay không một cái rất vai tuần vấn đề, Lưu Kiệt hoàn toàn chính là một thần nhân ạ. Từ thiên bên trong bay xuống, nhân hoàng mang Lưu Kiệt đi tới thần điện cái kế tiếp to lớn hầm giam bên trong. Mở ra người và ma nhân cái này hai vị đứng đầu cấp 9, liền bị tống giam ở hầm giam chỗ sâu nhất. To lớn phòng giam bên trong, mở ra người và ma nhân cả người trên dưới bó đầy đặc thù chất liệu xích sắt không chỉ có như vậy, những thứ này xích sắt lên còn chạy xuôi hết sức phức tạp đùa chú. Phải biết, cùng là đứng đầu cấp 9, Phục Thiên muốn vây khốn hai cái đứng đầu cấp 9, xa so giết chết hai cái đứng đầu cấp 9 muốn khó khăn được hơn. Nhân hoàng phất phất tay, nguyên bản tạm giam hai người này cấp 9 di tích tộc người lui xuống, trong phòng giam, chỉ còn lại lưu kiệt, Phục Thiên, Đao Khách, còn có bị trói lại hai người mở ra người thần sắc căm trầm nhưng rất bình tĩnh cấp trên khí độ không cần nói cũng biết Lưu Kiệt người muốn thế nào mở ra người ánh mắt sắc bén tập trung ở Lưu Kiệt trên mình cho dù hắn bị hạn chế hành động Lưu Kiệt vẫn là cảm thấy một cổ to lớn áp lực bao phủ ở trên người mình Lưu Kiệt phất phất tay Phục Thiên tiến lên buông lỏng mở ra người trói buộc Lưu Kiệt hướng mở ra người nói xin lỗi không có cho ngươi có tôn trọng đây cũng là hành động bất đắc dĩ mở ra người hừ lạnh nói đều đến tình cảnh này còn nói những lời khách sáo này làm gì muốn giết muốn dốc xương lóc thịt còn không phải là tùy ngươi liền Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu nói, đặt ở ngươi trước mặt có một cái lựa chọn, gia nhập quốc tế năng lực người liên minh lấy ngươi thực lực và ngươi năng lực ở quốc tế năng lực người liên minh chính giữa cũng là sẽ trở thành là một đường nhân viên cùng nhau canh phòng dưới chân đất đai không tốt sao mở ra người lắc đầu một cái ta không thể vi phạm ta đạo tâm có lẽ cử tuyệt ngươi, ta đường liền đi tới cuối Nhưng ta tình nguyện chết đang đeo đuổi cực hạn trên đường, mà không muốn sống ở vốn không thuộc về ta trên đường. Lưu Kiệt thở dài, vừa nhìn về phía ma nhân, cái này một vị đứng đầu cấp 9, Lưu Kiệt cũng không quen. Lúc trước tiếp xúc chính giữa, ma nhân cũng không có mở miệng nói một câu. Ma nhân vậy giống như quái vật giống vậy trên mặt, chê miệng một cái, phát ra cực kỳ tiếng trầm thấp, mở ra người là ta lênh tụ, ta cũng nghe hắn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, ánh mắt lại chuyển hướng mở ra người. Ngươi cho hắn lựa chọn là cái gì? Mở ra người trầm mặc một hồi, nói: "Ma nhân, ngươi có thể không chết, giống như đao khách như nhau, tiếp nhận lưu kiệt khống chế đi." Ma nhân ngẩng đầu nhìn Mở ra người, trong mắt lộ ra vùng đầy ý, cuối cùng nói: "Được, ta hết thể đều nghe ngài." Ma nhân giao ra linh hồn dấu vết, Lưu Kiệt sử dụng khống hồn thuật, khống chế được hắn linh hồn. Đến đây, Lưu Kiệt liền có 3 cái đứng đầu cấp 9 cuốn đồ, theo thứ tự là Phục Thiên, Đao khách, còn có Ma nhân. Mở ra người trên mặt lộ ra vẻ bi thương ý, đạo bất đồng bất tương vì mưu, Lưu Kiệt, giết ta đi, ta không thể nào phục tổng tại ngươi. Chương 492, đây chính là ta đạo tâm. Lưu Kiệt nhìn mở ra người, vị này phái bảo thủ lãnh tụ, một vị tràn đầy trí khôn, khí phách đứng đầu cấp 9. Đây là một cái đáng tôn kính lãnh tụ, chỉ tiếc, hắn đi lầm đường. Trái đất, không thể nào bị người bất kỳ thống trị, mở ra người muốn dẫn phái bảo thủ thành là trái đất bá chủ. Cái này nhất định là một kiện không cách nào hoàn thành sự việc. Hiện nay, phái bảo thủ đã cơ hồ toàn diện, mở ra người đã là một cái người cô đơn, tiêu hùng đi tới đường cùng. Lưu kiệt cuối cùng không để cho Phục Thiên giết chết mở ra người, hắn mạnh nhất ý niệm, là bao hàm thay đổi, thay đổi linh năng lĩnh vực quy tắc, giảm thiếu giết hại. Hôm nay, hắn đủ cường đại, đại quyền sanh sát ngay tại trong tay hắn, hắn thì phải làm ra thay đổi, vốn là nên giết chết kẻ địch, hắn lựa chọn lưu lại hắn tánh mạng. bất quá mở ra người chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở các thành giới nếu là cầm hắn thả tới trên trái đất đi hai họa ngầm vẫn là quá lớn lưu kiệt đi ra phòng giam thời điểm mở ra người hỏi ngươi tại sao không giết ta lưu kiệt đưa lưng về phía hắn nhàn nhạt nói một câu đây chính là ta đạo tâm nói xong lưu kiệt liền rời đi tiên tính dưới đất phòng giam bên trong mở ra người nhìn lưu kiệt hình bóng đi xa trên mặt lộ ra vô cùng rung động vẻ tộc người thần điện chính giữa phúc thiên đao khách ma nhân, ba vị đứng đầu cấp 9, đứng ở Lưu Kiệt trước người. Lưu Kiệt ngồi ngay ngắn ở thần tòa lên, hết sức bình tĩnh nói, tiếp theo một đoạn thời gian ta cần phải nên sẽ không tới, các ngươi phụ trách quản lý tốt cắt thành giới. Phù Tiên, ngươi trước giám thị mở ra người một đoạn thời gian, nếu như hắn hành vi bình thường, không dự định lại trở mặt, qua đoạn thời gian liền có thể bỏ mặc hắn. Lưu Kiệt không dự định lại đem mở ra người đưa tới trên trái đất đi, mở ra người liền không cách nào rời đi cắt thành giới. Hắn vậy tin tưởng, Mở ra người bây giờ hẳn mất đi ý chí chiến đấu, làm tranh đấu mất đi ý nghĩa, hắn cũng sẽ không lại đối với Lưu Kiệt có mang địch ý nhưng là phòng người tâm không thể không, Lưu Kiệt vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút, để cho phục thiên trước giám thị mở ra người một đoạn thời gian. Đao khách, ngươi phụ trách truyền thụ di tích tộc người càng nhiều hơn kiến thức, ngươi đao pháp không tệ, tốt nhất truyền thụ bọn họ một ít đao pháp, chế tạo ra một chi đều nhịp đội ngũ tới. Tây bộ đao khách gật đầu một cái, biểu thị không thành vấn đề. Ma nhân Ngươi theo ta về trái đất, vì nước tế năng lực người liên minh dốc sức đi. Ma nhân trầm mặc gật đầu, hắn bây giờ thuộc về lưu kiệt khống chế chính giữa, huống chi hắn vậy đáp ứng mở ra người, phục tổng tại lưu kiệt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu kiệt trong lòng cũng là có một ít tính toán, lần này Amazon chuyến đi, hắn cầm phái bảo thủ ba cái đứng đầu cấp 9 cũng lấy cắt thành giới bên trong tới. Mở ra người bây giờ mất đi ý chí chiến đấu, không trông cậy vào hắn có thể làm gì. Đao khách muốn ở lại cắt thành giới chính giữa dốc sức. Ma nhân vị này đứng đầu cấp 9, sẽ đưa cho quốc tế năng lực người liên minh đi, tổng không thể tất cả đứng đầu cấp 9 đều bị hắn một người cho nuốt xuống. Dẫu sao Lưu Kiệt là hoa hạ năng lực người liên minh S thành viên, bây giờ cũng coi là quốc tế năng lực người liên minh cao tầng, luôn là muốn là liên minh lo nghĩ một chút. Lưu Kiệt mang ma nhân, mở điểm giới hạn, trở lại trên trái đất, thẳng tìm được Lô Trường K làm việc chỗ. Ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Lô Trường K không dằn nổi đứng lên. Làm hắn thấy Lưu Kiệt đi theo phía sau đi tới ma nhân Lục, trong mắt không khỏi lộ ra thâm ý. Lưu Kiệt hướng trên ghế một tòa, nói, ta cần con ngươi màu vàng châu, càng nhiều càng tốt. Trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên trước và Lưu Kiệt nói qua, muốn hủy diệt quỷ dị quốc, phải cách dùng thì đối phó quy luật. Lưu Kiệt muốn tăng lên cắt thành giới quy luật minh văn lực lượng, trước mắt chỉ có hấp thu con ngươi màu vàng châu bên trong quy luật lực con đường này có thể đi. Lô trường ca trên mặt lộ ra vẻ khó xử, màu vàng kim con ngươi châu. Số lượng là đặc biệt thưa thớt, chỉ có đánh chết cấp 9 quỷ dị năng lực người sau đó, mới có thể lấy được được con người châu. Quỷ dị năng lực người số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là cái này tài nguyên tu luyện là muốn gánh vác cho toàn bộ liên minh. Một phần than đi xuống, chúng ta nắm giữ về điểm kia số lượng, liền lộ vẻ được ít đến thấy thương. Lưu Kiệt chỉ chỉ sau lưng ma người nói, ngươi hẳn biết, đây là phái bảo thủ đứng đầu cường giả cấp 9 ma nhân, hắn bây giờ hoàn toàn nghe lệnh của ta. Cho ta con người màu vàng châu ta sẽ để cho hắn là liên minh dốc sức. Lô trưởng ca trước mắt sáng lên, hắn không có mở miệng hỏi Lưu Kiệt liên quan tới mở ra người, tây bộ đao khách hướng đi. Bây giờ Lưu Kiệt đã không phải là cái đó thời kỳ thực tập cấp S thành viên, Lô trưởng ca cầm hắn làm cùng cấp bậc tồn tại đối đãi, hắn cũng biết, nhưng cái kia đều là Lưu Kiệt cái bí mật của người, cho nên hiểu lòng nhau không có mở miệng hỏi. Mà Lưu Kiệt có thể cầm ra một cái đứng đầu cấp 9 đưa cho liên minh, đây đã là tình lý ra chuyện. Lưu Kiệt hoàn toàn có thể đem ma nhân ở lại bên người mình, thành vị mình lực lượng. Trước mắt con ngươi màu vàng châu tổng số tính, cũng chỉ 300 hơn viên, ta đỉnh cho nhiều người 100 viên. Từ con ngươi châu số lượng, có thể suy tính ra, quỷ dị quốc mấy lần xâm lược trái đất, phái ra cấp 9 quỷ dị năng lực người đã có 300 nhiều, đây là một cái đặc biệt số lượng kinh khủng. Lưu Kiệt rõ ràng, quy luật lực là có thể không ngừng diễn sinh ra càng nhiều hơn quỷ dị năng lực người đi ra ngoài, 300 nhiều cấp 9, cái này vừa mới bắt đầu đây. Lô trưởng ca có thể từ 300 hơn viên con người màu vàng châu trong cầm ra 100 viên cho Lưu Kiệt, đã là bỏ vốn gốc. Nhưng là Lưu Kiệt cũng không hài lòng số lượng này, Những cái kia con người màu vàng châu chính giữa cũng ẩn chứa quy luật lực, Lưu Kiệt còn cần càng hơn. Suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cầm ma nhân cho chi đi ra ngoài, lấy ra một cái hai giới bản, cách ly ra một cái không gian nhỏ tới, bọn họ ở nơi này trong không gian nhỏ mặt trò chuyện, ngoại giới là tuyệt đối không cách nào theo dõi đến. Ngươi làm gì vậy? Lô trưởng ca thần sắc vậy nghiêm túc, hắn biết, nếu như không phải là chuyện nghiêm trọng đạt tới trình độ nhất định, Lưu Kiệt là sẽ không như vậy cẩn thận một chút. Lưu Kiệt mở miệng nói, ta thấy Tần Uyên. Lô trưởng ca thần sắc sững sốt một chút, chợt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, ngươi làm sao biết thấy hắn? Không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể lần nữa xuất hiện ở trong nhân thế. Lô trưởng ca là thế hệ trước cường giả, dĩ nhiên là biết Tần Uyên, chỉ bất quá đã từng ký tên giữ bí mật hiệp nghị, quyết không nói ra bất kỳ cùng Tần Uyên có liên quan sự việc. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, chính xác mà nói, hắn cũng không có tái hiện thế gian. Ta và hắn lúc gặp mặt, hắn sửa đổi quy luật để cho thời gian ngưng. ở bình thường thời gian tuyên chính giữa, Tần Uyên là từ không xuất hiện qua. Ta đã hỏi hắn Quỷ Dị Quốc là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt đem trước Tần Uyên nói cho hắn, liên quan tới Quỷ Dị Quốc nguồn vân, vân đều cùng Lô Trường Ca nói một lần, cũng ở cuối cùng nhắc tới, hắn cần dùng con ngươi màu vàng châu tăng lên quy luật lực sự việc. khi biết Quỷ Dị Quốc Trên thực tế liền là trái đất chúa tể hư ám mặt, ngưng tụ ra thế giới lúc, lô trưởng ca cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn bị đổi mới. Trường 493, Hoàng nên về nhà. Nghe Lưu Kiệt nói liên quan tới tần nguyên sự việc sau đó, lô trưởng ca gãi đầu một cái, ta lại cho ngươi thêm 100 viên đi, đây đã là cực hạ. Tất lại còn có những thứ khác một ít cấp 9, cũng cần mượn con ngươi châu ở giữa quy luật lực tới cảng nộ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nếu lô trưởng ca đều đã nói là cực hạ, hắn cũng không phải lòng tham không đáy người. 200 viên con ngươi màu vàng châu, vậy đủ để cho Lưu Kiệt quy luật lực tăng lên nữa một đoạn. Nhận lấy con ngươi châu sau đó, Lưu Kiệt đang chuẩn bị đi, lô trưởng ca đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi quang hỏi quỷ dị quốc sự việc, bộ lạc man thần sự việc ngươi không có hỏi sao. Lưu Kiệt sắc mặt cứng đờ: hư, bộ lạc man thần ta thật vẫn quên hỏi. Một đoạn thời gian gần đây, hắn trong đầu vẫn luôn là quỷ dị quốc sự việc, ở thấy tần nguyên thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến muốn hiểu một chút quỷ dị quốc tình huống. Kết quả cầm bộ lạc man thần làm cho quên mất, bọn họ đến nay cũng còn không biết, vượt sâu trên thế giới cái đó man thần, kết quả là người nào, đỉnh cấp thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà Lưu Kiệt lại không có cách nào chủ động cầm tần nguyên cho kêu gọi đi ra, thật vất vả có một cái rõ ràng bộ lạc man thần cơ hội, nhưng vứt bỏ. Bộ lạc man thần gần đây tình huống thế nào? Lưu Kiệt hỏi một câu. Lô trưởng ca vặn vẹo một cái chân mày, bên kia một mực do người chúng ta nhìn, trước mắt mà nói. Vượt sâu bên trong phong ấn còn không có bất kỳ dãn ra, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, bộ lạc man thần tạm thời để qua một bên đi. Chúng ta bây giờ phải làm, vẫn là tập trung tinh lực đi đối phó quỷ dị quốc. Sau đó, Lưu Kiệt trở lại trại lính bên trong. Lần này Amazon chuyến đi, hắn từ hai cái cấp 9 trên mình, thu hoạch một ít bảo vật, lúc trước đưa hai kiện cho Simon Hạ. Chính hắn không hề thiếu bảo vật, bốn chôi phi kiếm uy lực phi phàm Niết bàn kiếm mặc dù xuất hiện vết rách, đưa cho ngọc hồn công nghiệp tự chữa một chút, chắc còn có thể dùng. Ngọc hồn công nghiệp trước mắt cao nhất công nghệ trình độ chính là linh khí cấp 7, mà niết bàn kiếm chính là linh khí cấp 7, ngọc hồn công nghiệp người mới có thể tự chữa. Cho nên, Lưu Kiệt cầm còn dư lại một chút bảo vật, chia làm hai phần, một phần phân phát cho quân đoàn thứ 7 chính giữa những cái kia điểm chính đào tạo đối tượng. Một phần khác, Lưu Kiệt định đưa trở lại công ty Ngọc Kiệt đi, tận lực đi nhiều tăng lên công ty Ngọc Kiệt thực lực. Hiện nay, trung quốc bên trong xa khoảng cách truyền tống giao thông đã rất phát đạt, theo linh năng thời đại đến, mọi người sinh hoạt cũng sẽ ra rất biến hóa lớn, sinh hoạt hiệu suất có phạm vi lớn tăng lên. Lưu Kiệt mời mấy ngày giả, thông qua xa khoảng cách truyền tống, trở lại thành phố Thanh Lãng. Vừa về tới thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt chạy thẳng tới trụ sở chính công ty đi, cũng có đoạn thời gian chưa có trở về, Lưu Kiệt có chút bận tâm, công ty có thể hay không lại giùm lên cái gì yêu con bướm. Mà trên thực tế Làm Lưu Kiệt đi tới công ty lầu dưới đấy thời điểm, không khỏi trước mắt sáng lên. Hán ánh mắt quét qua công ty Ngọc Kiệt toàn bộ cao cỗ, thông qua vạn năng quét hình có thể thấy rầm rạp chẳng chịu trận pháp Đường Vân. Xem ra, ở Lưu Kiệt rời đi trong đoạn thời gian này, công ty lại đem trận pháp củng cố một lần. Lưu Kiệt đi tới cửa công ty, có một người mặt thức dụng cụ khác tự động trôi dạt đến Lưu Kiệt bên cạnh, quét xuống Lưu Kiệt bộ mặt. Lưu tổng, hoan nên về nhà. Máy chính giữa truyền ra một cái dọn điện tử để cho Lưu Kiệt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây cũng là tần hồng ngọc các nàng động cẩn thận, để cho Lưu Kiệt trong lòng không khỏi ấm áp. Đúng vậy, vô luận hắn ở bên ngoài làm sao sóng, giết nhiều ít kẻ địch, nộ nhiều ít nói, về tới đây, chính là nhà hắn. Lưu Kiệt ngồi thang máy trực tiếp lên lầu cuối. Hôm nay công ty Ngọc Kiệt tiền vốn rất sung túc, đã đem toàn bộ tài nguyên cao ốc cho mua, hơn nữa xài số tiền lớn, trong ngoài trọng tu sửa sang cải tạo. Bây giờ công ty Ngọc Kiệt chính giữa. Tri ý có thể gặp một ít loại mới linh năng khoa học kỹ thuật dụng cụ, đem linh năng khoa học kỹ thuật cùng làm việc kết hợp với nhau, đại phúc tăng lên công tác hiệu suất. Đi tới lầu cuối, Lưu Kiệt vừa ra cửa thang máy, liền gặp được Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh tử dẫn Hỏa Phượng tộc đi theo Lưu Kiệt sau đó, liền một mực đều ở đây công ty Ngọc Kiệt chính giữa là Lưu Kiệt đốc sức, nàng mặc dù buôn bán rõ ràng không nhiều, nhưng là cả công ty cơ tầng xây dựng, có nàng không thiếu tâm huyết ở bên trong. Ở nàng nhìn lại, Lưu Kiệt là bọn họ Hỏa Phượng tộc tộc trưởng. Chỗ này chính là các nàng Hỏa Phượng tộc cắm rễ địa phương, tự nhiên hết sức dụng tâm xử lý. Tộc trưởng, ngài trở về. Lô Tư Dĩnh trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ ý. Trước kia là nàng mang Hỏa Phượng tộc, tại thế giới các nơi sở bỏ lan lộn, miễn cưỡng cầu được sinh tồn, Lưu Kiệt mới quen nàng thời điểm, nàng nhìn như có chút đã trải qua phong xương cảm giác, mà lâu dài ở công ty Ngọc Kiệt bên trong công tác, để cho Lô Tư Dĩnh hoàn toàn nuôi liếp. Không thể không nói, chấm nhật che trăm xấu xí. Lô Tư Dĩnh tướng mạo vốn là không kém, bây giờ ra chuyển bạc trắng, hơn nữa đẹp, sinh được hết sức rộng rãi ngũ quan bây giờ, có một cổ đông phương mỹ nhân tao nhã khí chất. Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu hỏi thăm, Từ nhận không gian chính giữa lấy ra một món bảo vật, kín đáo đưa cho Lô Tư Dĩnh, liền hướng Tần Hồng Ngọc phòng làm việc đi tới. Lô Tư Dĩnh lập tại chỗ, trong tay ôm Lưu Kiệt đưa cho nàng bảo vật, trong ánh mắt lộ ra vẻ ưu ái. Hừ, hắn chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư của ta sao? Trên thực tế. Nàng và Lưu Kiệt nhiều lần cộng sự, ví dụ như toàn năng cuộc so tại thời điểm, chính là nàng một mực đi theo Lưu Kiệt bên người, thành tựu Lưu Kiệt trợ lý, mỗi ngày giúp Lưu Kiệt xử lý một ít chuyện bên ngoài. Lâu dài sống chung, cộng thêm Lưu Kiệt tính cách lại không tệ, vẫn là một cái như này ưu tú người đàn ông, người đàn bà nào sẽ không sinh ra một chút hảo cảm. Lưu Kiệt không phải người ngu, hắn làm sao sẽ không nhìn ra lô tư dĩnh đối với hắn có hảo cảm. Nhưng là Lưu Kiệt cảm giác được mình đã có đủ nhiều tình yêu, hắn có tần ngọc. Lâm Tuyết còn có Lâm Nguyệt Anh, để cho các nàng ba người ở chung hòa thuận, Lưu Kiệt đã cảm thấy rất thẹn đối với các nàng. Trên thực tế, không riêng gì Lô Tư Dĩnh, thí dụ như Amazon Golden Rễ còn có quân đoàn thứ bảy chính giữa một ít cô gái cũng đối với Lưu Kiệt có hảo cảm, hoặc hơn hoặc thiếu cũng hướng Lưu Kiệt biểu đạt qua tâm ý. Nhưng là Lưu Kiệt cũng lễ phép giữ vững khoảng cách, hắn không muốn đi tổn thương càng nhiều người hơn. Đi vào Tần Hồng Ngọc phòng làm việc chính giữa, Lưu Kiệt phát hiện Tần Hồng Ngọc đang cúi đầu, đang nghiêm túc đọc sách. Nhìn lướt qua, Tân Hồng Ngọc xem phải là một bản và buôn bản có liên quan sách. Tân Hồng Ngọc nguyên buồn chính là một cái rất có tài hoa người phụ nữ, nếu không nàng ban đầu cũng không cách nào đi theo lưu kiệt, cùng nhau cầm công ty Ngọc Kiệt cho tạo dựng lên. Mà hôm nay, theo công ty Ngọc Kiệt càng ngày càng lớn, Tân Hồng Ngọc vậy dần dần phát giác, tài năng của mình, đã không thể chống đỡ tự mình đem toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cho quản lý tốt. Đây là lưu kiệt sản nghiệp, nàng không thể để cho phần này sản nghiệp nện ở trong tay mình, cho nên nàng đang làm việc hơn vẫn luôn còn đang học càng nhiều hơn kiến thức để đề thăng tự mình. Trường 494, Người là chăm xem không chán. Nhìn Tần Hồng Ngọc hết sức nghiêm túc dáng vẻ đọc sách, Lưu Kiệt thật sự là có chút không đành lòng quay nhiễu nàng. lặng yên không tiếng động đi vào phòng làm việc chính giữa, cứ như vậy nhìn chăm chú Tần Hồng Ngọc. Hồi lâu sau đó, Tần Hồng Ngọc để sách xuống bàn dự định đứng lên dối người một cái, lúc này mới phát hiện đứng ở trước bàn làm việc Lưu Kiệt, không khỏi sợ hết hồn. Bất quá lập tức, Tần Hồng Ngọc trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi vào lúc nào? Lưu Kiệt cười hắc hắc, đặt ngông ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon, ta đi vào đều có 10 phút, xem ngươi đang đọc sách, liền không có qué giời ngươi, vẫn luôn đang nhìn ngươi đây. Tần Hồng Ngọc ngồi tới đây, ở công ty vẫn luôn là nữ cường nhân hình tượng nàng, giờ phút này giống như một cái cô bé như nhau, rúc vào Lưu Kiệt trong ngực, dùng giọng nũng nịu hỏi, "Xem ta?" "Xem ta cái gì?" Lưu Kiệt đưa tay từ phía sau ngăn cản Tần Hồng Ngọc kéo nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, đương nhiên là xem ngươi đẹp mắt à, chăm xem không chán, đừng nói xem 10 phút, chính là để cho ta xem 10 giờ, ánh mắt ta cũng sẽ không nháy mắt một chút. Tần Hồng Ngọc le lưỡi một cái, "Ghét." Trật, Tần Hồng Ngọc lại nói, "Bất quá, ngươi bây giờ thực lực, tựa hồ thật sự là đạt tới sâu không lường được tình cảnh à, ta bây giờ mỗi ngày cũng sẽ hoa một ít thời gian tu luyện, đã đạt đến cấp 5, ngươi đi tới, ta lại một chút cũng không cảm giác được. Ngươi đạt tới đẳng cấp gì?" Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Ta bây giờ là cấp 8 đỉnh cấp, nhắc tới, ngươi người đàn ông cũng coi là trên cái thế giới này, thiên tư ưu tú nhất một trong mấy người. Thiết, cũng biết được nước. Một phen liếc mắt đưa tình sau đó, hai người cũng trầm mặt lại. Lưu Kiệt thanh em bình tĩnh lại, gần đây như thế nào? Tân Hồng Ngọc dùng giống vậy thanh em bình tĩnh trả lời, chúng ta gần đây đều rất tốt, mỗi ngày xử lý xử lý chuyện của công ty, hơn nữa nghĩ đến đây là người sáng nghiệp, chúng ta làm việc cũng sẽ không cảm thấy khô khan nhảm chán cái gì. Buổi tối đi ngay và ba mụ cùng nhau ăn cơm, bọn họ nhị lao hiện ở tình trạng thân thể vậy rất tốt. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, ú à, các ngươi ba người bây giờ cũng đổi lời nói sao. Tần Hồng Ngọc liếc Lưu Kiệt một mắt, đổi lời nói thế nào. Ngươi người không có lương tâm, lúc nào cầm chúng ta hôn lễ làm, ta liền đồ cưới đều chuẩn bị xong. Lưu Kiệt ánh mắt phiêu hốt nói, hôn lễ mà. Gấp cái gì? Khi hì. Bây giờ thế cục vẫn chưa ổn định, ta bảo đảm, chờ quỷ dị quốc sự việc giải quyết Nhất định cầm chúng ta cả đời việc lớn làm. Ừ. Tân Hồng Ngọc không có nói gì nhiều, nàng biết Lưu Kiệt có mình trí hướng. Vì Lưu Kiệt, nàng nguyện ý chờ đợi ngày hôm đó đến. Ngươi lần trước đến cả nước các nơi chạy một chuyến, cầm những cái kia ác y đối phó thế lực của chúng ta thu thập một lần. Bây giờ chúng ta phát triển rất tốt, không người nào dám lại tới quấy rối việc buôn bán của chúng ta. Mà từ toàn năng thi đấu lần đầu tiên hát sông Giáng thế thời điểm bắt đầu, thị trường nhất thời gian bành trướng, người tiêu thụ nhiều mua các loại các dạng đồ. Công ty chúng ta sản phẩm, tự nhiên vậy thừa cơ hội này bán nhiều liền một đám. Bây giờ, công ty thể tính đã tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Lưu Kiệt nghe song hài lòng gật đầu một cái, mua sắm nhiều thời điểm, không có loạn nói giá chứ. Dĩ nhiên không có, chúng ta tự nhiên không biết làm cái loại đó lòng dạ hiểm độc sự việc. Mua sắm nhiều thời điểm, chúng ta chẳng những không có nói giá, còn thích hợp tiến hành một ít xuống giá, giành được tốt vô cùng thị trường tiếng đồn. Sản phẩm tiêu thụ sự việc Lưu Kiệt cảm thấy đại khái hiểu một chút là được rồi. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt ở trong tay hắn, ngày thường làm một ít tốt sản phẩm, dùng lương tâm giá cả bán một bán. ở Hoa Hạ vô luận như thế nào cũng là lật không được xe. Huống chi công ty Ngọc Kiệt bây giờ cũng ở đây tích cực khai thác thị trường hải ngoại, cộng thêm có quốc tế năng lực người liên minh tồn tại, bây giờ tất cả nước giữa mua bán thành lũy đều bị đả thông, công ty Ngọc Kiệt ở hải ngoại vậy đang nhanh chóng cuộn khởi. So sánh với sản phẩm tiêu thụ, Lưu Kiệt hơn nữa quan tâm là ngoài ra hai cái hạng mục đó chính là linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu và cao cấp linh năng vũ khí nghiên cứu. Linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu so chúng ta tưởng tượng muốn khó khăn, ném vào nhiều tiền vốn đi vào, trước mắt cũng chỉ làm được một ít tiêu xài tính sản phẩm, rất khó làm ra bước thời đại đồ. Làm phương diện này nghiên cứu, không phải nói có tiền bạc đưa vào liền có thể, càng cần hơn người. Linh năng vũ khí nghiên cứu vẫn luôn là do ngậm hồn công nghiệp phụ trách, phương diện này tình huống người hẳn so ta càng hiểu rõ một chút. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đối với mộng hồn công nghiệp trình độ, hắn là trong lòng hiểu rõ, dấu sao tử xấu xí dần 3 trôi phi kiếm ngay tại hắn trên mình. Linh khí cấp 7, cũng coi là đắt tiền linh khí. Mộng hồn công nghiệp chế tạo công nghệ có thể nói là rất cường đại. Bây giờ, mộng hồn công nghiệp sản xuất tuyến đã có thể hoàn thành đối với linh khí cấp 7 sản xuất nhiều. Chẳng qua là linh khí cấp 7 yêu cầu nguyên vật liệu đều là rất khan hiếm, không bột đấu gột nên hồ. Bất quá, nguyên vật liệu phương diện này không phải vấn đề lớn Chỉ cần cho mộng hồn công nghiệp càng nhiều hơn thời gian, khẳng định có thể giải quyết. Hơn nữa, Tân Hồng Ngọc nói cho Lưu Kiệt, mộng hồn công nghiệp bây giờ cũng ở đây thử nghiệm đi chế tạo cấp 8 khái niệm sản phẩm, đang nghiên cứu chính giữa. Một khi hoàn thành nghiên cứu, vậy đối với tại mộng hồn công nghiệp kỹ nghệ mà nói, lại là một lần cực lớn đột phá. Trước mắt, doi mắt toàn bộ trái đất, công ty Ngọc Kiệt trình độ là làm người ta sinh sợ, sản xuất nhiều linh khí cấp 7, toàn bộ trái đất độc này một nhà. Ngộng hồn tộc đã từng là vinh quang rốt cuộc có lại xuất hiện nhân gian dấu hiệu, cái này nhất định là một cái vĩ đại tộc quần. Phải, trước mắt chúng ta thiếu sót, chính là sản xuất nhiều linh khí cấp 7 nguyên vật liệu, cùng với linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu gặp phải trở ngại. Ta sẽ từng cái nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa nói, Lưu Kiệt đứng lên, công ty tình huống hắn đều đã liền như lòng bàn tay, vậy liền yên lòng, nói, tiểu tuyết và Nguyệt Anh bây giờ ở đâu cái ngành đi làm. Đem các nàng kêu thêm cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Tham hỏi một chút ba mẹ ta. Tần Hồng Ngọc đi theo thần, kéo lưu kiệt cánh tay, tiểu tuyết bây giờ phụ trách tài vật của công ty, nàng ở phương diện này rất có thiên phú. Đối với số liệu đặc biệt nhạy cảm, công ty vốn lưu động động đều là do nàng tới phụ trách. Nguyễn Anh Muội Muội hiện từ đi công ty công tác, ở nhà bế quan tu luyện, nàng đối với trên phương diện làm ăn sự việc không có hứng thú, nhưng là phương diện tu luyện cũng rất có thiên phú, nàng bây giờ thực lực có thể mạnh. Hai người sóng vai đi ra phòng làm việc, dẫn được trong công ty thành viên cũng ném tới chúc phúc ánh mắt. Ở bọn họ trong mắt, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nhất định chính là thần tiên quyến lữ. Một cái là mọi người đều biết thiên tài siêu cấp, một cái là công ty trên mặt nổi cao nhất người quản lý, hết sức xứng đôi. Tần Hồng Ngọc đánh cho điện thoại cho Lâm Tuyết, ba người ở công ty dưới lầu gặp mặt. Và Lâm Tuyết gặp mặt, tự nhiên lại là không thiếu được dừng lại liếc mắt đưa tình. Lâm Tuyết và Tần Hồng Ngọc hai người một người kéo Lưu Kiệt một cánh tay, hai người bọn họ bây giờ trung thuận Đã không có gì tranh đoạt tình nhân ý, ba người trước khi bầu không khí rất ngọt ngào. Chúng ta làm sao trở về? Lái xe sao? Lưu Kiệt vỗ ngực một cái, có ta ở đây, mở cái gì xe? Trưng 495, sóng vai tác chiến. Tử vân phi kiếm phóng lên cao, bầu trời bên trong chuyển tới lâm tuyết và tần hồng ngọc tiếng thét chói tai các nàng đều là lần đầu tiên đứng ở Lưu Kiệt phi kiếm lên. Mỗi một người lần đầu tiên ngồi phi kiếm thời điểm, vậy đều là vô cùng kích thích, ở trên không bên trong không có chút nào phòng vệ chỉ có dưới chân có một cái điểm dừng chân, đối diện thổi tới sức lực gió tràn đầy lực lượng, đây là so cực hạn vận động đều phải dò người. Hai người cũng chỉ ôm Lưu Kiệt, Lưu Kiệt khẽ miệng tràn đầy nụ cười, trong lòng ấm áp. Bọn họ cái gọi là về nhà, dĩ nhiên là hồi ngoại ô biệt thự, khoảng cách cũng không xa. Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm tốc độ lại rất mau, không tới 2 phút liền đến nhà, phi kiếm đáp xuống trong sân của biệt thự, hai cô gái sắc mặt trắng bệnh từ phi kiếm trên dưới tới, không khỏi được lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng chỉ cảm thấy được Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm tốc độ quá nhanh. Một loại là năng lực người, thực lực của các nàng mặc dù vậy đang từ từ tăng trưởng, nhưng các nàng bây giờ cảm thấy, có lẽ các nàng tăng lên thực lực chỉ có thể dùng để cường thân kiện thể. Lưu Kiệt loại này, mới có thể thành là chiến sĩ cương đại. Lưu Kiệt nên ngang dẫn đầu đi vào biệt thự chính giữa, hắn đã không kịp đợi muốn gặp được Lâm Nguyễn Anh. Đối với Tần Hồng Ngọc các nàng ba người, Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có gì thiên vị, mà làm hắn đi vào phòng khách bên trong. Đột nhiên cảm giác được một cổ ác liệt hơi thở tấn công tới, một đạo tịnh lệ bóng người trong tay nắm một cây truy thủ, hướng Lưu Kiệt đâm tới đây. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, chẳng qua là đưa ra hai ngón tay, hết sức cung dung dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm. Sức lực gió đập vào mặt, người đến bị gắt gao định ở Lưu Kiệt trước người, núp nhích không được. Lâm Nguyệt Anh lung túng cười một tiếng, như thế nào? Ta thực lực là không phải tăng trưởng không thiếu. Đột nhiên này hướng Lưu Kiệt người xuất thủ, không phải Lâm Nguyệt Anh, còn có thể là ai Lưu Kiệt có chút kinh ngạc nói, ngươi cũng cấp bảy. Cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi, cũng có thể theo ta so một lần. Bất quá ngươi thiếu kinh nghiệm thực chiến, phát động đánh lén trước, phải giấu giếm tốt mình khí cơ. Hơn nữa, ngươi thời điểm xuất thủ, không đủ quả quyết, không có phát huy ra mạnh nhất thực lực. Lâm Nguyệt Anh liếc Lưu Kiệt một mắt, đây không phải là đùa với ngươi sao. Ta đối với ngươi ra tay, chẳng lẽ còn có thể quả quyết sát phạt. Bất quá, ngươi thực lực vậy quá mạnh mẽ đi. Lại như thế ung dung liền chặn lại ta công kích. Lưu Kiệt cười hắc hắc, nắm được Lâm Nguyệt Anh mảnh khảnh tay trắng. Đi, đi ba mẹ ta nơi đó cơm nước xong đi. Bốn người từ trong biệt thự đi ra, Lưu Kiệt phụ mẫu ngủ ở cách vách. Lưu Kiệt đi tới ba mụ gái này phòng thời điểm, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bọn họ nhị lao cầm trong sân hoàn toàn cải tạo, trồng đầy các loại các dạng rau và trái cây. Bởi vì có tụ linh trận tồn tại, nơi này rau trái cây sinh trưởng cũng đẹp đặc biệt, tăng thế đáng mừng. Thấy Lưu Kiệt trở về. Nhị lão đều hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, Lưu Mậu vội vàng xuống bếp đi nấu cơm, ba phụ nữ vậy đi theo hỗ trợ đi. Lưu Kiệt chính là và phụ thân ngồi chung một chỗ xuống đánh cờ. Nhị tử, gần đây trên quốc tế thế cục như thế nào? Ta nghe nói vậy cái gì? Trong giàn mua người đàn ông, tổng là thích đàm luận quốc gia việc lớn, mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng là làm không biết mệt. Trước kia, Lưu Kiệt rất ghét phụ thân như vậy hành vi, nhưng bây giờ, Lưu Kiệt bây giờ vậy dần dần không so đo nữa, cái bộ dáng này phụ thân. Ngược lại hơn nữa có phụ thân hình tượng, một nhà kia phụ thân, không phải cái bộ dáng này đâu. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm tối, lại ngồi chung một chỗ xem xem TV, tán gẫu hồi lâu. Ở bên ngoài, Lưu Kiệt mỗi ngày nếu muốn quỷ dị quốc sự việc, nếu muốn làm sao đi cảng nộ đạo của mình, mà một khi về đến nhà, Lưu Kiệt cả người liền hoàn toàn thanh tĩnh lại. Gia đình, là mỗi người tâm linh bến cảng. Màn đêm buông xuống, nhị lao phải về phòng nghỉ ngơi, Lưu Kiệt và ba phụ nữ trở lại bọn họ trong phòng của mình. Tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên lại là cả đêm ân ái. Sáng sớm hôm sau, Lưu Kiệt còn ở ngủ mơ bên trong, hắn đã có đoạn thời gian, không có để chống hết thảy, dễ dàng ngủ mở giấc. Một hồi tiếng điện thoại rồn dập đánh thức Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại di động vừa thấy, là vọng biển người đánh tới. Lưu Kiệt, hát sông răng thế. Lưu Kiệt một cái cơ trí từ trên giường nhảy cỡ lên. Ở đâu? Núi Hì Mạ lẻ hạt mạch. Lần này xâm lấn quy mô rất lớn. Đoán chừng là quỷ dị quốc vậy ý thức được, trước mấy lần trước quy mô, không có đối với trái đất tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Lần này, chỉ sợ là một chàng hết sức thảm thiết chiến dịch. Lưu Kiệt một bên mặc quần áo một bên hướng trong điện thoại nói, ta là trực tiếp đi Bắc Kinh hay là đi vui ngờ kéo nhã. Tình huống chiến đấu khẩn cấp, không kịp chờ ngươi hồi Bắc Kinh, chúng ta trước mang quân đoàn thứ 7 đi núi Hì Mã Lê ạt mạch tham chiến, ngươi mau sớm chạy tới chỉ huy. Được. Cúc điện thoại, ba phụ nữ cũng đã tỉnh. Tần Hồng Ngọc ôm nặng đầu. Ngươi lại muốn đi sao Ừ, các ngươi cũng biết Tình huống khẩn cấp, ta phải lập tức chạy tới Ta không kịp hướng đi ba mụ tạm biệt Các ngươi giúp ta nói một tiếng Ta lần sau trở về tái tụ Lâm Tuyết có chút chu mỏ một cái đi Có chút nhu nhược nói Anh Kiệt ca, ngươi nhất định phải bình an trở về hả Lưu Kiệt vỗ ngược một cái Yên tâm, vậy không phải lần thứ nhất quỷ dị quốc giao thủ Ta không biết xảy ra chuyện gì Lâm Nguyệt Anh trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên Ta cùng đi với ngươi Ngươi cũng biết Ta đối với buôn bán không có hứng thú, ta không thích hợp luôn là lưu lại ở thành phố Thanh Lãng, ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến. Lưu Kiệt nhìn Lâm Nguyệt Anh một mắt, Lâm Nguyệt Anh vẻ mặt rất kiên nghị, xem ra là không cách nào cự tuyệt nàng. Lâm Nguyệt Anh trước kia là làm cảnh sát, diệt trừ tà ác, nàng trong xương, trời xanh liền chạy xuôi chiến đấu gen. Lưu Kiệt cũng có thể liền hiểu nàng. Ở yên lặng ngắn ngủi liền một chút sau đó, Lưu Kiệt gật đầu nói, được rồi, mau chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Lâm Nguyệt Anh lập tức đi nàng phòng tu luyện lấy một cây truy thủ, không có mang bất kỳ những thứ đồ khác, ta chuẩn bị xong. nhi nàng một bộ lao tới chiến trường dáng vẻ, Lưu Kiệt sắc mặt lộ vẻ xúc động, xem ra Lâm Nguyệt Anh muốn tham chiến, cũng không phải là đầu góc nóng lên ý tưởng, nàng sớm đã có tham chiến rắc ngộ. Chỉ cần một người, một món vũ khí, là đủ rồi. Đây đúng là tham gia chiến đấu có hình dáng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, triệu hoán ra tử vân phi kiếm. Tân Hồng Ngọc và Lâm Tuyết cũng tới là hắn hai người chúng ta tiễn biệt. Anh Kiệt Ca, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tự mình, càng phải bảo vệ tốt chị Nguyệt Anh nha. Lâm Tuyết nhẹ nhàng ôm Lưu Kiệt một chút, vẫn còn ở Lưu Kiệt mặt lên hôn một cái. Tân Hồng Ngọc cũng lên tới ôm một cái, vẫn là câu nói kia, nhất định phải sống trở về. Lưu Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái, để cho Lâm Nguyệt Anh đứng lên Tử vân Phi Kiếm, ôm chặt ta. Bầu trời gió tương đối lớn, ta muốn hết tốc lực đi tới trước. Lâm Nguyệt Anh hết sức nghe lời ôm chặt Lưu Kiệt eo, Tử vân Phi Kiếm phóng lên cao, giống như một đạo màu tím lưu quanh vậy chớp mắt rồi biến mất. Phía dưới Lâm Tuyết và Tần Hồng Ngọc đều sợ ngây người, các nàng bây giờ mới biết, Lưu Kiệt trước mang các nàng bay thời điểm, căn bản không có mở toàn bộ tốc độ. Chương 496: Linh năng Lạp Tử pháo. Núi Hì Mã lệ đat mạch, hàng năm bị tuyết động bao trùm. Giờ phút này, bầu trời bên trong phun trào ra nồng đậm mây đen, lông lông tuyết rơi nhiều từ bầu trời bên trong nghiêng tung xuống, gào thét gió lạnh giống như lang liệt lưỡi dao vậy. Một đạo to lớn con sông từ bầu trời bên trong hạ xuống từ mây đen bên trong chạy ra, đánh vào ở một nơi ngọn núi cao vút lên. Ngọn núi kia ở tiếng nổ bên trong sụp đổ đi xuống, xảy ra kịch liệt tuyết lở, cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Lần này hát sông, so trước kia mấy lần đều phải rộng rãi rất nhiều, giống như nước sông vậy từ trên bầu trời vầy xuống. Từng đạo duy độ cửa ở núi Hí Mã Lê Hạt Mạch bên bờ mở, quân liên minh đoàn chuốt xuống ra, ở dãy núi bên bờ liệt nổi lên ngay ngắn như nhau phương trận. Không chỉ có như vậy, ở đó chuốt phương trận chính giữa đứng lên từng cái to lớn pháo đồng, những cái kia pháo đồng lên minh khát phồn đa minh văn. ở pháo đồng phía sau có một cái năng lượng to lớn ao bên trong chất đầy núi vậy linh thạch. đây là amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật cũng chính là gnr dễ và vịt tỷ đệ hai người tác phẩm linh năng lạp tử pháo. linh năng lạp tử pháo có thể ngay tức thì luyện hóa nhiều linh thạch tạo thành bùng nổ tiểu lực lượng đánh ra uy lực hết sức khủng bố. theo vịt phòng thí nghiệm số liệu linh năng lạp tử pháo đủ để uy hiếp được cấp chín năng lượng người. Ở trên chiến trường, là dọn dẹp mảng lớn địch nhân đồ sắt bén, chỉ có hết sức kịch cẩm khuyết điểm, đúc cái này pháo đài vật liệu, cũng không phải là thông thường sắt thép, nếu không không cách nào chịu đựng ở đây sao cường đại lực lượng. Đối với năng lực người mà nói đều là vô cùng nặng nghề. Nhưng thắng ở uy lực to lớn, đây đã là vịt phòng thí nghiệm trước mắt có thể lấy ra mạnh nhất linh năng vũ khí, bọn họ dĩ nhiên còn có nhiều hơn vũ khí phương án, chẳng qua là bọn họ mới vừa đến hoa hạ, căn bản còn không có ở đây đi nghiên cứu sản xuất. Vị dị quốc đã tới rồi. Bầu trời bên trong, lập tức liền xuất hiện mười mấy vị cấp 9 năng lực người, bọn họ đến từ thế giới tất cả nước, nhưng bây giờ, bọn họ đều là quốc tế năng lực người liên minh người. Cầm đầu hai người, là Tú Kiếm Tiên Tiêu Bạch và Vọng Biển người cơ biển cả, hắn hai người chúng ta vẻ mặt nghiêm túc, hướng dãy núi chỗ sâu nhìn. Bọn họ là trận chiến này tiên phong quan, cũng không phải chân chính cường giả đứng đầu. Chân chính đứng đầu cấp 9, cũng núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà Túy Kiếm Tiên và Vọng Biển người hai người, vốn là bạn thân, hai người năng lực cũng có thể lẫn nhau tăng phúc. Bọn họ hai người liên thủ thời điểm, đủ để có thể so với một vị đứng đầu cấp 9. Cùng lúc đó, trên mặt đất nhiều quân liên minh đoàn đều bảo trì an tĩnh tuyệt đối, trên trận địa chỉ truyền tới vô số tiếng hít thở nặng nề. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về dãy núi chỗ sâu. Dãy núi chỗ sâu, truyền tới ùng ùng đỉnh núi sụp đổ thanh âm, tuyết lở thanh âm một cái từ trên trời giáng xuống rộng rãi sông lớn rơi vào dãy núi chỗ sâu quốc tế năng lực người liên minh ngày càng mạnh mẽ trước mắt trên trái đất còn có số rất ít quốc gia còn không có gia nhập quốc tế năng lực người liên minh làm thác sông xuất hiện ngay tức thì quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính liền phát giác lập tức dùng nhanh nhất thời gian mở duy độ cửa đem phần lớn quân liên minh đoàn chiến sĩ cũng đưa đến núi hỉ mạ lệ hạt mạch vào ngoài núi hỉ mạ lệ hạt mạch chỗ sâu là khu không người trừ số ít cực hạn vận động người yêu thích Căn bản không có cư dân. Cho nên, lần này hắc sông giáng thế, đối với người bình thường cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Chẳng qua là, lần này hắc sông giáng thế quy mô to lớn như vậy, so trước kia mấy lần tới đều phải hung hiểm. Rất khó nói, ở lần này trong đại chiến, quốc tế năng lực người liên minh các chiến sĩ sẽ tổn thất bao nhiêu? Tới, túy kiếm tiên hiếp đôi mắt một cái, trong ánh mắt nổ bắn ra ra muôn vạn sắc ý, cả người hơi thở ngay tức thì nhắc tới cực hạn. Mười mấy vị cấp 9 năng lực người. Giống như một vòng vầng thái dương vậy, ở trên trời bên trong tản mát ra khoáng đạt hơi thở. Đại chiến tương tới. Ung ung. Một đạo hát tuyến từ dãy núi bên trong phun trào ra, cẩn thận nhìn, liền có thể phân biệt ra được. Vậy một đạo ô đẻ đẻ hát tuyến, chính là sóng biển vậy dùng để quỷ dị quốc quái vật. Quân liên minh đoàn các chiến sĩ trong chốc lát cũng ra đầu tê dại, lần này quái vật quá nhiều. Chỉ là cái này đợt thứ nhất từ trong dãy núi tràn ra quái vật, liền so di vãng bất kỳ một lần đều phải hơn. Vọng biển người vang rội thanh âm ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. chư Vị, không muốn sợ. Quân Liên Minh đoàn thực lực vậy so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi đều là nhất chiến sĩ tinh nhuệ, đem quỷ dị quốc quái vật ngăn ở khu không người chính giữa, quyết không để cho bọn họ bước ra đi một bước. Trong tầm mắt biển người tiếng nói rơi xuống đồng thời trên chiến trường vang lên tiếp liền không ngừng vang lớn. Linh năng lạp tử pháo nổ súng. mấy chục đạo to lớn chùm ánh sáng cuồng phun ra, trong đó mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng. Đủ để phá hủy hết thảy. To lớn chùm ánh sáng cùng quỷ dị quốc quái vật mũi nhọn va chạm ngay tức thì, lập tức có đến không hết quỷ dị quốc quái vật hóa thành phấn vụn, hình thành một phiến vùng chân không. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này linh năng khoa học kỹ thuật uy lực vậy quá kinh khủng. Xuân Phong, và tất cả quân đoàn sĩ quan phụ tá như nhau, Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 sĩ quan phụ tá Niếp Duyên, giống vậy hét lớn một tiếng, dẫn các chiến sĩ hướng quỷ dị quốc quái vật thủy triều phong tới. Linh năng lạp tử phá uy lực cực lớn, làm các chiến sĩ tinh thần tăng nhiều, nguyên bản sợ hãi trong lòng quét một cái sạch, hóa thành nhiệt huyết. Một trang chưa từng có tuyệt thế đại chiến, ở núi Hí Mạ lệ Himalaya mạch bên bờ mở ra. Bầu trời bên trong, cấp 9 trận chiến chiến hỏa liền nốt lên. Đi tới thì có hơn mấy chục cái cấp 9 quỷ dị năng lực người nhanh chóng bay tới. Tú Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, cùng vọng biển người đồng thời lao ra, trên người hắn kiếm khí ngang dọc ra, ác liệt vô cùng, không gian tựa như đều phải bị cắt ra vậy. Mặt hướng vậy mấy chục quỷ dị năng lực người, túy kiếm tiên một kiếm chém ra, ngay tức thì phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm mang. Võng biển người vào thời khắc này hai tay bắt pháp quyết, ngay tức thì có vô số xem không thấy không sở được niệm lực phụ ở cái này muôn vạn kiếm mang lên. Hai người hợp lực thả ra muôn vạn kiếm mang, uy lực vô cùng khủng bố. Ngay lập tức gian liền có mấy cấp 9 quỷ dị năng lực người bị đánh chết. Cùng lúc đó, quốc tế năng lực người liên minh cường giả cấp 9 rối rít lao ra cùng còn thừa lại quỷ dị năng lực người điên cuồng chém giết với nhau đại chiến một nơi kích thích mặt đất đứng trên trận lập tức có người chết đi hoặc là chết ở đất bùn người khổng lồ quả đấm to công kích dưới hoặc là chết ở quỷ dị năng lực người âm chiều dưới các chiến sĩ không sợ chết có một người chiến sĩ ngã xuống phải có năm quái vật ngã xuống bầu trời xa xăm tròng, lưu kiệt mở ra nhanh nhất tốc độ phi hành tử vân phi kiếm ở trên trời chớp mắt rồi biến mất lâm nguyệt anh đứng ở hắn sau lưng gắt gao ôm lưu kiệt eo nàng rất kiên cường, không có phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng là Lưu Kiệt có thể cảm giác được nàng ôm ở hắn ngang hông hai tay đang phát run. Lưu Kiệt biết, núi Hỉ Mạ lại ạt mạch dưới, huyết chiến đã bắt đầu, hắn các chiến sĩ đang đấm máu chiến đấu hang hái, hắn trầm không xuống. Chương 497, Thánh khí hàng ma kiếm. Nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Lưu Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Còn chưa đủ mau. Lưu Kiệt chợt ngừng lại. Lâm Nguyệt Anh thần sắc sững sốt hỏi: thế nào? Lưu Kiệt nâng lên đầu ngón tay, chuẩn bị mở điểm giới hạn, cầm Phục Thiên gọi ra, để cho Phục Thiên mang hắn bay qua, Phục Thiên là đứng đầu cấp 9, tốc độ phi hành là Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm 10 lần không dư. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được bên người có không gian ba động chuyển tới. Có một đôi tay vô căn cứ xuất hiện, ở giữa không trung xé ra một đạo vết nước không gian, nhìn như vô cùng ung dung, giống như xé ra một tờ giấy như nhau ung dung. Đại tông sư từ trong khe đạp không ra, Lưu Kiệt Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ta trước nghỉ phép về nhà, buổi sáng nhận được khai chiến thông báo, đang hết tốc lực đi núi hí mã lệ hạt mạch, nhưng mà ta quá trợm. Lưu Kiệt nói đơn giản sáng tỏ mình tình huống. Đại Tông Sư gật đầu một cái, đi, ta mang ngươi đã qua, bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, ta đã có thể ung dung vượt qua không gian. Đại Tông Sư lại lần nữa xé ra một đạo vết nước không gian, Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm và Lâm Nguyệt Anh hai người trôi vào. Vết nước không gian là vô tận hư không? Có lẽ, chỉ sẽ vượt qua lĩnh vực Đại Tông Sư, mới có thể biết như thế nào chính xác đi mình muốn đi trước địa phương. Đại Tông Sư đưa tay đẻ ở Lưu Kiệt trên bả vai, Lưu Kiệt cảm giác được bên người hư không xảy ra thay đổi, bọn họ ở ngay lập tức bây giờ vượt qua mấy ngàn dặm. Đại Tông Sư đưa tay bắt vào hư nhập chính giữa, xé ra một đạo vết nước không gian, xuyên thấu qua kẽ hở nhìn sang, chính là núi hỉ Mã Lê Hạ đang kịch chiến cảnh tượng. Ba người bước vào vết nước không gian. Lâm Nguyệt Anh nhìn trên chiến trường người trước gục ngã người sau tiến lên chiến sĩ đã chết cửa, không khỏi được trận mắt hốt hồn. nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới trên chiến trường. Đại Tông Sư hướng Lưu Kiệt nói, chính ngươi đi ngươi cần phải nên đi vị trí đi. Ta đi trước tìm lô trường ca bọn họ hiệp, luôn cảm giác quỷ dị quốc lần này xâm lược và trước kia không cùng, phải cẩn thận ứng đối. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đại Tông Sư sắc mặt hơi do dự một chút, đột nhiên nói, Lưu Kiệt, ta đưa ngươi một tiểu đồ, có lẽ... Là thời điểm để cho vật này thấy mặt trời lần nữa, ở tay ngươi lên tách ra sáng lên. Vừa nói, Đại Tông Sư tử nhẫn không gian chính giữa lấy ra một cái nho nhỏ phi kiếm. Phi kiếm này chỉ có ba tấc dài, toàn thân phơi bày ra một loại trong suốt màu đỏ như máu, chảy xuôi ánh sáng nhàn nhạt chạch. Phi kiếm này trên có hai cái cổ thể chữ, hàng ma. Thấy được phi kiếm ngay tức thì, lưu kiệt cặp mắt trợn trợn to, bởi vì hắn một cách tự nhiên quét nhìn phi kiếm này tin tức. Hàng ma kiếm. Cấp bậc, thánh khí. Lai lịch, tiên tiên mà sinh mạnh mẽ phi kiếm, cổ có hàng ma thiên sư, lấy kiếm này chu diệt bát hoang mười đất ma đầu, ma huyết tinh túy phúc tại thân kiếm, tăng thêm mấy phần uy lực. Lưu Kiệt hô hấp rồn rập, ban đầu hắn nắm giữ mộng hồn tộc thánh khí mộng hồn thanh kiếm, còn không có tốt sử dụng, chưa phát huy ra thánh khí uy lực chân chính. Ngay tại bất đắc di dưới tình huống, phá giải mộng hồn thanh kiếm linh năng bí pháp, mở ra thánh kiếm tự hủy kiểu mẫu. Lưu Kiệt vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc, hắn hôm nay thực lực đã xưa không bằng nay. Nếu như lại để cho tay hắn cầm thanh khí, hắn nhất định có thể phát huy ra thanh khí uy lực mạnh hơn tới. Cổ trong hoàng thành chỉ có cái này hai kiện thanh khí, chính là cựu long thần đỉnh cùng hàng ma kiếm, cựu long thần đỉnh là ta tự sử dụng. Ở bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, ta thấy đồ, cùng người thường bất động, ta nhìn ra được, ngươi trên mình, có vô hạn tiềm lực. Nắm giữ tốt hàng ma kiếm, không muốn bôi nhỏ quang huy của nó. Đại Tông Sư đem hàng ma kiếm nhét vào Lưu Kiệt trong tay, Lưu Kiệt chưa tới kịp cảm ơn. Đại Tông Sư liền vượt qua không gian rời đi. Lưu Kiệt ngây ngẩn nhìn trong tay hàng ma kiếm, đây là một chuôi chính nghĩa cùng tà ác cùng tồn tại phi kiếm, đã từng người sử dụng nó, là hàng ma thiên sư, mà tại phi kiếm bề ngoài, cũng không biết để lại nhiều ít ma huyết tinh túy. Chưa dùng sức tính đi thuốc dục hàng ma kiếm, Lưu Kiệt cũng cảm giác được hàng ma trên thân kiếm có cường đại ma khí quanh quẩn. Nếu như người bình thường đi sử dụng cái này hàng ma kiếm, tất nhiên sẽ bị ma khí ảnh hưởng, từ đó tâm trí không rõ. Nhưng Lưu Kiệt đạo tâm động một cái, cường đại ý niệm, ngay tức thì áp chế hàng ma trên thân kiếm ma khí. Lưu Kiệt tinh thần lực phụ ở hàng ma trên thân kiếm, cùng hàng ma kiếm tạo lập được liên lạc, chỉ cảm thấy hàng ma kiếm bên trong cơ hồ có vô cùng lực lượng vô tận. Cho dù là bây giờ Lưu Kiệt, vậy vẫn chỉ có thể điều động thánh khí bên trong cực ít một số lực lượng. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia múi nhọn, ánh mắt quét về phía chiến trường bên trong. Hắn kéo lại Lâm Nguyệt Anh tay hỏi, "Nguyệt Anh, sợ không?" Lâm Nguyệt Anh gật đầu một cái. Thân thể hơi run rẩy, ừ Ta rất sợ, nhưng ta Càng muốn đi giết địch Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh trên mình tản mát ra khí tức lạnh như băng Lại khôi phục ngày xưa vậy vô cùng cao lãnh băng sơn hình tượng Chỉ có làm nàng ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình lúc Sẽ có tí ti nhu tình Đi Ta mang ngươi ra nhập chiến trường Lưu Kiệt điều khiển tử vân phi kiếm Mang Lâm Nguyệt Anh đi tới quân đoàn thứ 7 chiến đấu khu vực Các chiến sĩ thấy Lưu Kiệt đến Nhất thời gian tinh thần tăng nhiều Từng cái phát ra giống to Điên cuồng giết địch. Lưu Kiệt mang Lâm Nguyệt Anh rơi vào niếp duyên bên người, làm hắn chân rơi trên mặt đất ngay tức thì. Tử Vân Phi kiếm cũng đã mang tử xấu xí dần ba kiếm, tạo thành kiếm trận, xông về quái vật thủy triều bên trong, điên cuồng đánh chết quỷ dị quốc quái vật. Niếp duyên, nàng giao cho ngươi. Nàng có thể tự mình chiến đấu, nhưng nàng là lần đầu tiên ra chiến trường, ta hy vọng ngươi có thể hơi theo xem nàng một ít. Niếp duyên ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Nguyệt Anh. Lâm Nguyệt Anh tuy là lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng coi như trấn định, Nàng trên mình, có trời xanh thiên phú chiến đấu. Niếp Duyên không nói gì, tại xác định Lâm Nguyệt Anh không phải Lưu Kiệt nhờ quan hệ đưa tới kéo chân sau, nàng liền gật đầu một cái. Cũng hướng Lâm Nguyệt Anh khẽ gật đầu, "Ta kêu Niếp Duyên, là Lưu Kiệt sĩ quan phụ tá, ngươi hãy cùng ở ta bên người đi." Lưu Kiệt vỗ một cái Lâm Nguyệt Anh bả vai, và các chiến sĩ chung một chỗ, "Ta không thi triển được, nơi này không phải ta chiến trường, ngươi dẫu sao là lần đầu tiên ra chiến trường, hãy cùng ở Niếp Duyên sau lưng trước thích hướng một chút đi." Chờ ngươi thói quen liền chiến trường, ngươi có thể giống như thông thường chiến sĩ như nhau đi chiến đấu. Lâm Nguyệt Anh mặc dù khát vọng chiến đấu, khát vọng đi giết địch, tới bảo vệ sau lưng quần chúng, nhưng nàng vậy rõ ràng, không thể làm vậy, không thể là Lưu Kiệt tăng thêm gánh vác, khôn khéo gật đầu một cái, cũng siết chặt trong tay sắc bén dao găm. Lưu Kiệt tung người ra, hắn đối với Lâm Nguyệt Anh không có quá nhiều lo lắng, nàng tự thân chính là cấp 7, còn có niếp duyên cái này cấp 9 ở bên người bạ bọc, trên mặt đất đứng trên trận sẽ không có chuyện gì. Giờ phút này, Tử Vân Phi kiếm cùng Tử Sấu Sí dần ba kiếm tạo thành kiếm trận, đã ở quái vật thủy triều trong giết cái tới tới lui lui. Lưu Kiệt cảm giác được thánh khí Hàng Ma kiếm đang rục dịch, thánh khí có linh, nó tự thân liền khát vọng đấm máu. Lưu Kiệt toét miệng cười một tiếng, cầm Hàng Ma kiếm phát ra, tự mình nắm đã chữa trị khỏi niết bàn kiếm, mạnh nhất ý niệm từ trong lòng dâng lên. Chương 498, nổ Tung tiểu mẫu thêm thánh khí. Thánh khí có linh, Hàng ma kiếm có nhất định ý thức tự chủ, nó ở bay sau khi đi ra ngoài, đã có thể không cần lưu kiệt khống chế, liền tự đi giết địch. Nhưng lưu kiệt vẫn có một tiêu tinh thần lực phụ ở hàng ma trên thân kiếm mặt, chỉ cần lưu kiệt muốn, vậy tùy thời có thể triệu hồi hàng ma kiếm. Thánh khí huy lực biết bao khủng bố. Hàng ma kiếm càn quét mà qua, là có thể chém chết một mảng lớn quái vật, không phải đánh chết, mà là chém chết. Hiệu quả thật là có thể cùng linh năng lạp tử pháo so sánh. Mặc dù công kích phạm vi cũng không có linh năng lạp tử pháo lớn như vậy Lưu Kiệt tự mình chính là tay cầm nhét bàn kiếm liều chết sung phong vào quái vật thủy triều chính giữa Hôm nay, Lưu Kiệt thực lực đã vượt ra khỏi tầm thường người năng lực cấp 8 khái niệm Hắn vốn là cấp 8 đỉnh cấp, sau đó tu tâm, lại xây ý Hôm nay, mạnh nhất ý niệm thêm thần Hắn mỗi một kiếm bên trong cũng mang theo mạnh nhất ý niệm Trừ phi là cấp 9 quỷ dị năng lực người hạ xuống tới mặt đất lên Nếu không trên mặt đất quái vật Đối với Lưu Kiệt không có bất kỳ uy hiếp. Dù sao trên lý thuyết Lưu Kiệt còn không có đạt tới cấp 9, hắn không cần thiết đi trên trời chiến đấu, mà tình nguyện lựa chọn trên mặt đất, hiệu suất cao đánh chết quái vật. Mấy chuôi phi kiếm nhất định chính là quái vật máy gặm, Lưu Kiệt bản thân tay cầm nhất bản kiếm, cũng là một cái đại sát khí. Quái vật đều là thành phiến thành phiến ngã xuống. Nhưng là, Lưu Kiệt một cái lại có thể giết, ở lần này quỷ dị quốc như vậy đại quy mô xâm lược dưới, lộ vẻ được quá mức vi bất tốc đạo. Hắn chẳng qua là đợt sóng bên trong, một chiếc gió lớn thổi không ngã thuyền nhỏ thôi, toàn thân chiến cuộc, vẫn là không cần lạc quan. Núi Hỉ Mạ lại hạt mạch chỗ sâu, rộng rãi giống như sông lớn giống vậy hắt sông bên trong, không ngừng có rậm rạp chẳng trị cấp thấp quái vật đi ra, phía trên trong sông, còn có cấp 9 quỷ dị năng lực người và cấp 9 đất bùn người khổng lồ không ngừng bay ra, chúng cũng trực tiếp hướng trong chiến trường lòng bay đi, gia nhập bầu trời bên trong chiến đấu. Rất nhanh, vẫn trên mặt đất chiến đấu cấp 9 cửa, cũng nhận được mệnh lệnh Muốn đi trước bầu trời bên trong tham chiến, càng nhiều hơn cấp 9 quỷ dị năng lực người xuất hiện. Lưu Kiệt vậy nhận được tin tức này là tổng chỉ huy Lô trưởng ca thông báo tới đây. Xem ra, là Lô trưởng ca cảm thấy Lưu Kiệt thực lực, hoàn toàn có tư cách tham gia cấp 9 giữa chiến đấu. Lưu Kiệt vội vã đánh chết một đống quái vật sau đó, Tử Vân Phi kiếm thật nhanh tới, Lưu Kiệt thuần thục nhảy lên Tử Vân Phi kiếm lướt kiếm, hóa thành ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Lưu Kiệt trở lại quân đoàn thứ 7 chính giữa, giờ phút này Niếp duyên vậy nhận được thông báo, đang muốn tham gia trên bầu trời chiến đấu, mà Lưu Kiệt dặn dò muốn xem điểm Lâm Nguyệt Anh, nàng còn do dự phải làm sao. Vừa vặn Lưu Kiệt trở về. Lưu Kiệt nhìn một cái Lâm Nguyệt Anh, Lâm Nguyệt Anh trên mình nhuộm một ít máu, nhưng hẳn không có bị thương. Hơn nữa xem nàng vẻ mặt đã hoàn toàn chấn định lại. Niếp duyên dùng khá là cảm thán rộng, Lưu Kiệt, ngươi mang tới cái cô gái này tử, thật là chiến đấu thiên tài, nàng giống như có trời xanh bản năng chiến đấu như nhau, mặc dù thực lực lên không tính là đặc biệt mạnh. Cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là ở trên chiến trường rất nhanh liền thích hướng, hơn nữa có thể hết sức quả quyết đi đánh chết quái vật. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đối với Lâm Nguyệt Anh rất thích hợp chiến đấu chuyện này, Lưu Kiệt tự mình đã sớm đã nhìn ra. Hắn kêu một tiếng, Lữ Cây ở đâu? Ở chỗ này đây. Chuyện của tôi lốt nẹ. Đám người bên trong, cả người dính đầy máu tươi Lữ Cây chén tới, hắn nhìn như gầy một chút bị thương nhẹ, nhưng toàn thể tình huống coi như ổn định. Lữ Cây! Ta và Niếp Duyên cũng tham gia trên bầu trời chiến đấu. Tiếp theo, đội ngũ chỉ huy, liền giao cho ngươi và Simon Hạ, trả xì đám người. Lữ cây thần sắc kích động, nện một cái mình ngược nói, yên tâm đi. Ta nhất định làm một cái tốt quan chỉ huy tạm thời. Lưu Kiệt chợt vừa nhìn về phía Lâm Nguyệt Anh, tiến lên kéo Lâm Nguyệt Anh tay thấp giọng nói, Nguyệt Anh, ngươi hẳn không vấn đề gì chứ. Lâm Nguyệt Anh gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta đã có thể giống như những chiến sĩ khác như nhau đi chiến đấu. Lưu Kiệt thần sắc trịnh trọng vô cùng nói, vậy ta tiếp theo lại không thể để cho người tiếp tục chiếu cố ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận à. Ta nếu là mất đi ngươi, sẽ rất thông khổ. Lâm Nguyệt Anh Tay ở Lưu Kiệt trong lòng bàn tay gãi gãi, nàng lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười, tựa như băng sơn hòa tan, ấm áp thu dương chiếu vào liền trong lòng. Ta biết, ta sẽ cố gắng ở trên chiến trường sống sót, ngươi cũng phải a. Chật, Lưu Kiệt buông lòng Lâm Nguyệt Anh Tay, quay đầu nhìn về Niếp Duyên nói, chúng ta lên đi. Niếp Duyên vẻ mặt sững sở, nàng có chút hiếu kỳ, ngươi không phải còn không có đột phá cấp 9 ngưỡng cửa sao? Làm sao cũng bị thông báo tham gia trên bầu trời chiến đấu. Lưu Kiệt đã nhảy lên Tử Vân Phi kiếm, hắn bên người đi theo tử xấu xí dần ba trôi phi kiếm tầng tầng vân quanh, Hàng Ma kiếm thì còn vẫn còn đang trách vật thủy triều trong, một mảng lớn một mảng lớn tàn sát người. Dĩ nhiên, giờ phút này Lưu Kiệt tâm niệm vừa động, Hàng Ma kiếm hãy cùng ở sau lưng hắn phóng lên cao, Niếp Duyên vậy theo sát ở phía sau. Giờ phút này Nhìn dưới chân nhiều người đánh nữa sĩ cùng quái vật, hai phía giống như hai cổ sóng thần vậy, lẫn nhau đánh thẳng vào, luôn là không ngừng, có người chết đi. Lưu Kiệt trong lòng có chút cảm khái, hắn rốt cuộc phải gia nhập bầu trời bên trong chiến đấu. Nguyên bản tổng cộng có mười mấy cấp chín năng lực người, đang cùng gấp đôi số lượng quỷ dị năng lực người kịch liệt giao chiến, trong đó lấy vọng biển người tùy kiếm tiên chói mắt nhất, hai người phối hợp lẫn nhau, niệm lực cùng kiếm mang dung hợp, đánh chết hết mấy cấp chín quỷ dị năng lực người. Giờ phút này càng nhiều hơn cấp 9 quỷ dị năng lực người từ dãy núi bên trong bay ra, gia nhập chiến đấu bên trong, mà Lưu Kiệt bọn họ cái này một nhóm người, vậy nhanh chóng tiếp viện. Lưu Kiệt chân đạp Tử Vân Phi kiếm, hắn bây giờ không thể so với cấp 9 sơ kỳ năng lực người yếu, nhưng là trên lý thuyết còn không có đột phá cấp 9, không thể tự mình phi hành, phải đạp một trôi phi kiếm. Tử Sâu Sĩ dần ba kiếm tạo thành kiếm trận, Hàng Ma kiếm thì tự đi lao ra, cắt vào những cái kia cấp 9 quỷ dị năng lực người chính giữa. Cấp 9 giữa chiến đấu, Mặc dù người của song phương đếm đều không hơn, nhưng là so trên mặt đất chiến đấu, càng thêm kịch liệt và hung hiểm. Bất kỳ hai cái cấp 9 giữa va chạm, chiến đấu dư âm đều là rất kinh khủng. Càng hơn cấp 9 quỷ dị năng lực người bay tới, đem đất cầu năng lực người vây quanh vòng tròn, bọn họ lâm vào khốn cảnh bên trong. Lưu Kiệt không chút do dự mở ra nổ tung tiểu mẫu, ý niệm động một cái, hàng ma kiếm bay trở về hắn bên người, lưỡi kiếm lên bộ phát ra ngất trời ma khí, phảng phất có một tôn tôn kinh khủng a đầu ở lưỡi kiếm lên xung ra nổ tung tiểu mẫu cộng thêm thanh khí, giờ phút này là Lưu Kiệt trạng thái tuyệt cùng. Hắn ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, vạn năng quét hình phân tích chiến cuộc. Hắn nhận ra được có một cái quỷ dị năng lực người, tìm đúng liền cơ hội, muốn đánh lén Niep duyên. Niep duyên chỉ là một cấp 9 sơ kỳ, nếu là bị đánh lén thành công, không chết vậy phải bị trọng thương. Lưu Kiệt quả quyết ra tay, hàng ma kiếm nhanh chóng chém ra, thanh khí uy năng bộc phát ra, kinh khủng ả khí lan tràn bên trong. Vậy cấp 9 quỷ dị năng lực người hóa thành phấn vụ. Chương 499, Báo thủ đạo tâm. Hàng ma kiếm một kiếm chém giết vậy cấp 9 quỷ dị năng lực người, tình hồn lại niếp duyên hoàn toàn ngây ngẩn, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn trời không trung, quỷ dị kia năng lực người thân thể nổ tung, hóa thành phấn vụn. Nàng không cách nào hiểu, vẫn không bước vào cấp 9 Lưu Kiệt, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến lực Trên thực tế, bây giờ Lưu Kiệt mở ra nổ tung tiểu mẫu, nhất hơn cũng chỉ có và cấp 9 sơ kỳ chống lại thực lực, nhưng là hắn sử dụng vũ khí là thanh khí hàng ma kiếm mới có như vậy hiệu quả. Hàng Ma kiếm bay trở về lưu Kiệt trong tay, Lưu Kiệt nhìn khắp bốn phía, trong mắt lộ ra sát ý. Cùng đi chết đi cho ta. Lưu Kiệt chợt quát một tiếng, vọt vào cấp 9 đại hôn chiến bên trong, hàng Ma kiếm hướng nhìn bằng nửa con mắt, một kiếm tây khứ, vạn ma tiêu thủ. Lưu Kiệt trôi đi qua, những cái kia cấp 9 quỷ dị năng lực người, căn bản liền một kiếm cũng không đỡ được. Lưu Kiệt khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, hắn có thể cảm nhận được, hàng Ma kiếm tâm trạng vô cùng hưng phấn, cái này một trôi thành kiếm. Rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, ở Lưu Kiệt trong tay, toát ra nó có vinh quang. Ở Lưu Kiệt bên này điền cuồng đánh chết thời điểm, đột nhiên có mảnh thu giống to từ trên bầu trời bên kia chuyển tới, Lưu Kiệt liếc mắt nhìn, chỉ gặp có một cái to lớn màu đen bạo hùng ở trên trời ngưng nhẹ ra, bạo hùng trước người phiêu bay một bóng người, chính là Ni Gơ Điêu. Ni vẻ mặt bạo ngược, cả người trên dưới phun trào ra đổ đẳng lực hắc khí, cùng sau lưng bạo hùng hư ảnh tí ti tương liền, nhìn như giống như một tôn ma đồ vậy. Cả người trên dưới cũng tản ra hung hơi thở. Ở ban đầu toàn năng của so Tại thời điểm, Lưu Kiệt liền cảm thụ qua ni Nigou sử dụng đồ đẳng lực thực lực, thậm chí có thể cùng mở nổ tung tiểu mâu hắn so sánh. Mặc dù bây giờ Lưu Kiệt là hoàn thành ý niệm tu hành, đã có cực hạn đạo tâm, mở nổ tung tiểu mâu thực lực hết sức cường hãn, còn có thanh khí thêm được. Mà bây giờ ni Nigou là lấy thực lực cấp 9 đi sử dụng đồ đẳng lực, hoàn toàn không kém gì Lưu Kiệt. Nigou đối với quỷ dị quái quái vật thống hận vô cùng. Hắn sư phụ bạo hùng chính là chết ở hát sông bên trong, ở hắn sư phụ chết đi to lớn dưới sự kích thích, để cho hắn trong thời gian cực ngắn đông lại một viên báo thủ đạo tâm, còn xây ra báo thủ ý niệm. Giờ phút này, những thứ này quỷ dị quốc quái vật ngay tại trước mặt, Nigel Bill thực lực đạt tới nhất đỉnh cấp, to lớn bạo hùng hư ảnh một tay gấu vô xuống, thì có một cái cấp 9 quỷ dị năng lực người hóa thành phấn vụn. Lưu Kiệt và Nigel Bill hai người, còn có tuy kiếm tiên và vọng biển người tổ hợp, tựa như cùng ba trôi giao nhọn như nhau. Điên cuồng cắt vào những cái kia cấp 9 quỷ người dị năng bên trong, thu hoạch bọn họ sinh mạng. Ở nơi này ba phương điên cuồng thu hoạch dưới, không tới chốc lát thời gian, mấy chục quỷ dị năng lực người lại toàn bộ đều bị đánh chết. Trong chốc lát, toàn bộ núi hí ma lệ ác mạch chiến trường bầu không khí đạt tới cao chiều, trên mặt đất các chiến sĩ tinh thần bạo tăng, giống như một đạo nước lũ vậy, đánh thẳng vào vô biên vô tận quỷ dị quốc quái vật. Mấy chục quỷ dị năng lực người cũng bị giết, chiến đấu chấm dứt ở đây, lưu kiệt tiêu hao to lớn. Nổ tung kiểu mẫu thời gian kết thúc, lâm vào trạng thái suy yếu bên trong, cần một ít thời gian dùng để khôi phục Nhi gơ và lưu kiệt cũng kém không nhiều, hắn sử dụng đồ đăng lực, giống vậy sẽ mang tới to lớn gánh vác. Mà vọng biển người và tuy kiếm tiên, còn có những thứ khác tham chiến cấp 9 năng lực người, cũng đều không thoải mái, tiêu hao rất lớn. Nhưng hết thể các thứ này đều đáng giá, cái này một đám chiến đấu, đánh được đẹp vô cùng. Bọn họ cái này một nhóm người, cũng từ bầu trời bên trong bay xuống, gia nhập trận địa chiến trận. Cấp chín năng lực người trên mặt đất đứng chảng thượng chiến đấu, liền hết sức bùng lỏng, hoàn toàn có thể một bên tiện tay sát sát quái vật, một bên khôi phục trạng thái. Lưu Kiệt và Niệp Duyên hai người, vậy chuẩn bị trở về quân đoàn thứ 7 chiến đấu trong khu vực đi. Đang giảm xuống thời điểm, Lưu Kiệt gặp Nigebu, Nigebu mặc dù hơi thở yếu ớt rất nhiều, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối đều có một cổ nồng đậm sát ý. Lưu Kiệt bay qua và hắn lên tiếng chào, gặp lại Lưu Kiệt thời điểm, Nigebu trong mắt sát ý tạm thời thu liễm. Hắn khó khăn được lộ ra vẻ mỉm cười, có thể cho dù là mỉm cười, ở hắn người như vậy trên mình xuất hiện, vẫn là có một loại để cho người cảm giác không rét mà run. Lưu Kiệt trong lòng có chút không phải mùi vị, đã từng hắn và Nigervil ở toàn năng thi đấu lẫn nhau đấu thời điểm, hắn vẫn là một cái có mười phần ngạo khí thiên tài đứng đầu, mà bây giờ Nigervil giống như thay đổi hoàn toàn người như nhau, đặc biệt tâm U trên mình không lúc nào không có ở đây tản mát ra giết hại ý. Lưu Kiệt ý vị sâu xa nhìn Nigervil một mắt. Hỏi, ngươi chắc chắn ngươi biến thành cái bộ dáng này, đáng ra không? Ni Gobu nít mép, có cái gì đáng không đáng giá đối với ta lại nói, ta sau đó cuộc đời còn lại đường chính là báo thù. Lưu Kiệt thở dài, vạn nhất ngươi ở báo thù chính giữa mất đi tự mình, vạn nhất có một ngày quỷ dị quốc bị hủy diệt, ngươi lại nên đi nơi nào báo thù? Con đường này cuối cùng sẽ đi tới cuối. Ni Gobu tựa hồ là bị Lưu Kiệt đang hỏi, hắn rơi vào trầm tư bên trong lúc trước một đoạn điên cuồng tiến bộ trong thời gian hắn lúc tu luyện đều là mang đối với quỷ dị quốc thống hận loại đau này hận sắp nhập vào hắn đạo tâm ý niệm chính giữa để cho hắn ý niệm trở thành báo thủ ý niệm khi đó hắn một vị chỉ muốn trở nên mạnh mẽ chỉ muốn lấy được đắc lực tính lại không có nghĩ tới đường sau này suy tính một hồi sau đó nirvill trong mắt lộ ra kiên định nói ta mục tiêu chỉ có quỷ dị quốc sẽ không mất đi từ mình nếu như có một ngày quỷ dị quốc bị hủy diệt ta không thể báo thủ, vậy ta liền kết thúc mình sinh mạng. Nếu như có thể may mắn tự tay hủy diệt quỷ dị quốc, vậy ta lúc này sinh không tiếc. Lưu Kiệt trong chốc lát cứng họng, hắn mới ý thức tới, mỗi người đạo tâm và ý niệm ngưng tụ ra thời điểm, cũng không cách nào thay đổi, bọn họ cuộc đời này vận mệnh vậy cũng đã định xuống. Ngược lại là Ni Gơ biểu vũ một cái Lưu Kiệt bả vai, ta một mực cầm ngươi xem làm là ta đối thủ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cho dù ta nhất gần nửa năm tiến bộ là to lớn như vậy vẫn không thể hất người ra, người rất mạnh, tiếp tục cố gắng. Nói xong, Nigebu xoay người bay đi, hắn tấn thăng cấp 9 sau đó, đã là một chi quân liên minh đoàn quan chỉ huy. Hắn chỉ huy phong cách rất có đặc sắc, tựa hồ là bị ảnh hưởng của hắn, hắn chỉ huy vậy một chi quân liên minh đoàn, ở trên chiến trường hết sức hung hãn, căn bản là lối đánh liều mạng, hết sức anh dũng thiện chiến. Lưu Kiệt và Niếp Duyên trở lại quân đoàn thứ 7 chiến đấu trong khu vực, Lưu Kiệt thời gian đầu tiên tìm được Lâm Nguyệt Anh. Hắn phát hiện Lâm Nguyệt Anh thích hướng chiến trường tốc độ đặc biệt mau, chỉ bất quá, Lâm Nguyệt Anh trên mình bị một ít bị thương nhẹ. Phản phất có một cây gai đâm vào Lưu Kiệt trong lòng như nhau, tử xấu si dần 3 kiếm bay ra, ngay lập tức gian dọn dẹp Lâm Nguyệt Anh bốn phía tất cả quái vật. Đem Lâm Nguyệt Anh bảo vệ ở sau lưng, Lưu Kiệt trầm thấp nói, ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Trưng 500, núi tuyết tộc. Hàng ma kiếm tự động bay ra, vọt vào quái vật thủy triều bên trong, chỗ đi qua. Những quái vật kia trên mình cũng lưu lại một cái trước sau thấu lượng cửa hàng, trực tiếp mất mạng. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ cũng ném tới mập mờ ánh mắt, bọn họ biết Lưu Kiệt người đàn ông ưu tú như vậy, bên người nhất định là sẽ có đàn bà. Cũng có một ít quân đoàn nữ sinh đã từng hướng Lưu Kiệt biểu đạt hảo cảm, nhưng đều bị Lưu Kiệt cự tuyệt. Giờ phút này, các chiến sĩ thấy Lưu Kiệt bên người lâm người anh, cũng như vậy tại ngực. Cũng chỉ có như vậy người đẹp, mới có thể và Lưu Kiệt trai tài gái sắc. Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm. Thu cắt quái vật tánh mạng, một bên khôi phục tự thân trạng thái. Dây núi chỗ sâu, liên tục không ngừng có quái vật từ hắc sông bên trong đi ra. Ở hắc sông phía trên, đột nhiên có một hồi dị động, năm quỷ dị đồng tử từ hắc sông bên trong đạp không ra, thật nhanh hướng chiến trường bay tới. Trước kia mỗi một lần hắc sông giang thế, cũng chỉ có 3 tên quỷ dị đồng tử, mà lần này, chính là xuất hiện 5. Phải biết, quỷ dị đồng tử lực lượng, không phải một thêm một tương đương với mà hai đơn giản như vậy. Ba cái quỷ dị đồng tử lực lượng có thể hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau tăng cường, 5 quỷ dị đồng tử, thì cường đại hơn thêm. Trái đất năng lực người bên này, vậy lập tức có hành động. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca, bảy huyền lạc Bình An, Ai Cập pha ra ông vương, giáo đình, kỵ sĩ vương nhóm cường, giả, một vừa xuất hiện ở trên trời bên trong. Tiếp theo, là đứng đầu cấp 9 đại chiến. Hai bên ở trên trời bên trong rất nhanh đụng vào nhau. Đơn độc đứng đầu cấp 9, là không đối phó được một cái quỷ dị đồng tử. Ma và quỷ dị đồng tử cùng chờ số lượng đứng đầu cấp 9, đánh vậy hết sức khó khăn. Nhưng là lần này, thế cục không giống với ngày xưa. Lần này hắc sông giang thế, quy mô lớn hơn, quỷ dị quốc gia tâm hiện lộ không thể nghi ngờ, mà trái đất năng lực người bên này, cũng sẽ không đi cố kỵ những cái kia thị hiểm. Mỗi một cái đứng đầu cấp 9, cũng vận dụng đẻ đáy dương thanh khí. Phải biết, đứng đầu cấp 9 đã từng đều là một phe thế lực người mạnh nhất, trên căn bản có đứng đầu cấp 9 thế lực, đều là nội tình đặc biệt thâm hậu. Chuyển thừa đã lâu lớn thế lực, như vậy thế lực, hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có đẻ đáy dương thanh khí. Lô trưởng ca trong tay bưng một cán toàn thân bảo quang ngọc như ý, chính là Lưu Kiệt đã từng tiếp xúc qua khổng gia thanh khí, thánh nhân ngọc như ý. Ban đầu, cùng bộ lạc man thần tranh chấp, cũng chính là từ nơi này kiện thanh khí lên mở ra. Khổng gia là hoa hạ đại tộc, hôm nay hạo kiếp tới, chắc là khổng gia đem cái này kiện thanh khí bên ngoài mượn đi ra. Ban đầu Lưu Kiệt tiếp xúc tới cái này một kiện thanh khí thời điểm. Vẫn là một người chỉ biết dùng vạn năng quét hình giám định đồ cổ trẻ châu đâu, còn không biết thánh khí ý vị như thế nào. Hôm nay, cái này Thánh nhân Ngọc Như Ý ở lô trưởng ca trong tay, bộc phát ra nó có uy lực. Thánh nhân Ngọc Như Ý phía trên toàn thân sáng bóng lưu chuyển, bảo quang văn trượng, mơ hồ có núi sông hư ảnh ở lô trưởng ca sau lưng hiện ra, sơn hà khí vận hội tụ, thần thánh vô cùng. Bảy Huyền Lạc Bình An ngồi xếp bằng giữa không trung bên trong, trên đầu gối nằm lê lết trước một cái toàn thân đen nhánh bảy huyền đan cổ. Vậy đàn cổ lên, nạm màu xanh biếc lông chim, lông chim thấu rõ trong suốt, giống như bích ngọc vậy. Lạc Bình An nhẹ nhàng chập chờn dây đàn, liền dẫn được thiên địa đồng tình, thanh thế cuồn cuộn, phảng phất có thiên quân vạn mã từ tiếng đàn bên trong giết ra. Pha ra ông vương trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một khối màu vàng kim tam giác thể, vậy tam giác thể trung tâm, có một con mắt mở ra, tà dị vô cùng. Ánh mắt kia ánh mắt rảo qua chỗ, trên mặt đất ngã xuống quái vật, rốt cuộc lại bò dậy, bất quá cũng phản bội mặt đối mặt, giết hướng đồng loại mình. Hơn nữa, những quái vật này trên mình, còn cũng bao phủ lên một tầng hắc khí, tựa hồ, những quái vật này so lúc còn sống thực lực mạnh hơn. Mà kỵ sĩ vương càng thêm lợi hại, tay cầm thánh khí trong đá kiếm, thanh kiếm này ở thành phố Hương Tạ trên chiến trường, liền đã từng hiện lộ qua huy năng. Hơn nữa, ở kỵ sĩ vương sau lưng, còn nổi lơ lửng một khối đá quý, chính là nơi la cửa cơn giận. Ban đầu ở thành phố Hương Tạ trên chiến trường, trẻ tuổi đồng lứa kỵ sĩ ở giữa nhân vật kiệt xuất ta đam, cũng là lưu kiệt bạn tốt sử dụng qua cái này kiện thánh khí. Coi chừng Linh Tinh Khiết người phẫn thời điểm giận, nơi La cửa cơn giận sẽ giao phó cho hắn lực lượng. Hai kiện thánh khí thêm thân, Kỵ sĩ Vương trong chốc lát cường thịnh vô cùng, tay cầm trong đá kiếm, trực tiếp làm làm tiên phong, một thân một mình, cùng năm quỷ dị đồng tử va chạm cùng nhau. Dĩ nhiên, những thứ khác đứng đầu cấp 9 công kích cũng đều vào giờ khắc này tới. Quỷ dị đồng tử lần đầu tiên, trên trái đất vừa ra sân liền lâm vào bại cảnh bên trong, bị đánh được lần lượt tháo chạy không thể không nói, làm những cái kia đứng đầu cường giả cấp 9, tay cầm thánh khí thời điểm, từng cái một thực lực đều bị vô hạn phóng đại. quỷ dị đồng tử lại cũng không phải cường đại đến khó có thể đối phó vai trò. ung ung trên mặt đất truyền tới chấn động, lưu kiệt vội vàng từ trong đám người bay lên, hướng phương xa nhìn, hắn thấy được có một đạo màu trắng nước lũ từ hàng ngàn hàng vạn quỷ dị quốc quái vật trong rễ ra, giống như tuyết lở vậy. cái này màu trắng nước lũ là từ trong rễ núi lòng rết đi ra ngoài dị quân lánh đời đại tộc núi tuyết tộc hôm nay hiện thế hàng ma cùng chống ngoại địch một cái râu tóc bạc phế ước hơi thở hào hùng ông già từ màu trắng kia nước lũ trong bay ra hướng trên bầu trời đứng đầu cấp 9 đại chiến phong tới cùng lúc đó lão kia người vung tay lên trên mặt đất núi tuyết tựa như sống lại vậy vô số tuyết động ngay tức thì tuyết lở hướng trên chiến trường cuốn tới đem kéo ra mảng lớn quỷ dị quốc quái vật trùm táng lưu kiệt xa xa quét xuống lão kia người đúng như lão kia người theo như lời vậy một đạo màu trắng nước lũ là lãnh đời đại tộc núi tuyết tộc tộc nhân. Cái này lãnh đời chủ tộc và ban đầu hỏa phượng tộc, ngộng hồn tộc như nhau, đều là hoa hạ cả vùng đất nội tỉnh chỗ. Chỉ bất quá, tuyết sơn này tộc không giống ngộng hồn tộc như vậy suy sụp, núi tuyết tộc một mực xa cư thế ngoại, ở khu không người đại tuyết sơn trong bí cảnh nghỉ ngơi lấy sức, thực lực rất cường đại. Nếu không, những cái kia núi tuyết tộc tộc nhân cũng không cách nào từ muôn vạn quỷ dị quốc quái vật trong mộng một đường mau tới. Mà vị kia hơi thở hào hùng ông già chính là núi tuyết tộc tộc trưởng, Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình thấy được lão giả kia tin tức, khá lắm, lại là một cái nửa bước vượt qua lãnh vực. Và đột phá trước hoàng thành đại tông sư là một cấp bậc cường giả. Nếu để cho đại tông sư cái này lập chí đồng đối người mạnh nhất biết, núi tuyết chỗ sâu còn cất giấu một cái như vậy lao yêu quái, hắn không được tức hộc máu. Vậy sợ rằng cũng không cần Lưu Kiệt đưa cho đại tông sư một tia quy luật, đại tông sư bằng vào tự thân đạo tâm, liền có thể đột phá vượt qua lãnh vực. Bởi vì Đại Tông sư phải là đồng bối mạnh nhất. Núi Tuyết tộc tộc trưởng thực lực không tầm thường, gia nhập trên bầu trời chiến đấu, vốn là rơi vào bại cảnh năm quỷ dị đồng tử, tình cảnh càng thêm khó khăn. Lưu Kiệt hướng xuống đất lên quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ hét lớn một tiếng. Núi Tuyết tộc là quân đội bạn. Đi giết. Tiếp ứng quân đội bạn. Lưu Kiệt chẳng những là quân đoàn thứ 7 quan chỉ huy, cũng là những quân đoàn khác quan chỉ huy phong hướng tiêu. Lưu Kiệt động một cái, những thứ khác quân đoàn vậy động. Quân liên minh đoàn cùng núi Tuyết tộc nhân trong ứng ngoài hầm. Đối với quỷ dị quốc quái vật hình thành trước sau giáp công cục diện, tình huống chiến đấu một phía thật tốt. Chương 501: Chiến. Bầu trời bên trong, năm quỷ dị đồng tử lục tục bị diệt. Trên mặt đất quỷ dị quốc quái vật cũng ở đây kéo ra mảng lớn ngã xuống, hơn nữa có pha ra ông vương ở trên trời không chế, ngã xuống quái vật lại sẽ lập tức bò dậy, biến thành bị thao túng tử linh sinh vật, thành là người mình. Liên ở tất cả mọi người đều lấy là, lần này quỷ dị quốc xâm lược đã bị cản lại, chiến đấu sắp tiến vào hồi cuối thời điểm. Từ bầu trời bên trong dòng nước chảy xuống Hắc sông đột nhiên dừng lại, màu đen nước sông đọng lại ở giữa không trung bên trong. Trên bầu trời ô đẻ đẻ mây đen tựa như ngay tức thì đổi được nặng nề, bầu không khí đổi được vô cùng đè nén, tất cả ánh sáng đều bị Hắc sông chiếm đoạt, giữa trời đất một phiến mở tối, không dư thừa một tia ánh sáng. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ở ngay tức thì đổi được giống như nửa đêm vậy. Lưu Kiệt ngắm nhìn xa xa Hắc sông, tim bịch bịch nhảy, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác từ hắn trong lòng nổi lên. Một bóng người lặng lẽ từ hắc sông bên trong bước ra, thân ảnh kia nhìn như vô cùng đơn bạc, thân mặc một bộ trường bào, bởi vì ánh sáng đều bị hắc sông chiếm đoạt, không thấy rõ người kia diện mạo. Chỉ có thể mơ hồ thấy được người nọ từng bước từng bước đạp không ra, trôi đi qua, không gian vỡ vụn, quy luật tán vỡ. Trên người người này cường đại quy luật lực quanh quẩn. Lưu Kiệt cả người tóc gáy dựng ngược lên, người nọ vượt qua lãnh vực. Một đạo kim quang từ đông phương bầu trời bên trong tấn công tới, một tôn trạm chỗ trông rất sống động thần long đỉnh lớn tản mát ra vạn trượng kim mang chiếu sáng thiên địa là cựu long thần đỉnh cựu long thần đỉnh đánh về phía vậy đơn bạc bóng người tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn trời không bên trong đang mong đợi cựu long thần đỉnh có thể ngay tức thì đem vậy đơn bạc bóng người đánh nát phải biết ở bắc kinh trận chiến thời điểm chính là cái này một tôn thần đỉnh trực tiếp đánh chết một cái quỷ dị đồng tử thậm chí để cho hắc sông chạy ngược trực tiếp thay đổi lúc đó chiến cuộc vậy đột nhiên xuất hiện đơn bạc bóng người để cho tất cả mọi người trong lòng cũng sinh ra vô hình ngưng trọng cùng áp lực, mọi người đều hy vọng đại tông sư ra tay, còn có thể giống như lần trước như nhau tươi đẹp, đánh vỡ mọi người sợ hãi trong lòng. Nhưng mà lần này đại tông sư vậy thất thủ, cựu long thần đỉnh đánh tới vậy trước mặt người, chỉ gặp người nọ vô căn cứ vung ra một quyền. Đang nặng nghề diên truyền khắp bốn phương tám hướng, cựu long trên thần đỉnh kim quang ở khoảnh khắc gian bị người nọ chiếm đoạt, người nọ tựa như cùng không đáy hắc động như nhau, cắn nuốt hết thể ánh sáng. Cửu Long trên thần đỉnh mạnh mẽ, uy thế vào giờ khắc này trực tiếp tiêu tán, đi đôi với vậy một tiếng rên, Cửu Long thần đỉnh đổ bay ra. Đại tông sư bóng người từ phương xa cấp tốc tới, một cái tiếp nhận Cửu Long thần đỉnh, sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra được hắn cũng không thoải mái. Cùng lúc đó, một ít cường nhân vật trọng yếu vậy đều rối rít hạ xuống, xuất hiện ở trên chiến trường. Trạm Tiên môn môn chủ Tà Đạo Tôn, Đạo môn lão đạo sĩ, Phật môn lão hòa thượng, nho ra trung niên nho sĩ vân. Vân còn có một chút nước ngoài trước kia chưa từng mặt đường người đều là lánh đời đại lão một đám lánh đời đại lão nhìn đại tông sư đi xa hình bóng trong mắt lộ ra ánh mắt phức tạp Tà đạo tôn thở dài một cái nói đại tông sư vĩnh viễn cũng không có thẹn đại tông sư tên à chúng ta nhiều người như vậy chỉ có một mình hắn bước ra một bước kia đại tông sư cả người bùng nổ khí thế bằng bạc giống như một tòa nằm lê lết vạn cổ núi lớn vậy cửu long thần đỉnh trở lại trong tay hắn lại lần nữa buộc phát ra vạn trưởng kim mang sẽ trong thiên địa bóng tối, ánh sáng khôi phục bình thường. mà vậy đơn bạc bóng người khuôn mặt vậy hiện lộ ra, thanh niên hình dáng, tay cầm một cán bút lông, đang là trái đất quy luật nắm giữ tần nguyên. hoặc là nói, hẳn là tần nguyên đu ám mặt ngưng tụ ra một cổ thân thể, không nhận biết tần nguyên người, không biết tần nguyên hình tượng đại biểu cái gì, tại chỗ biết tần nguyên người, đều là tư cách rất giả cương giả, bọn họ vậy không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì lưu kiệt trước và tần nguyên câu thông, biết được quỷ dị quốc chân tướng là tần nguyên bóng tối mặt diễn sinh ra đất nước. Điều bí mật này, lô trưởng ca cũng đã truyền đạt cho những cái kia lánh đời các đại lão. Hắc sông lại lần nữa lưu động lực, trong nháy mắt có trên trăm cái cấp 9 quỷ dị năng lực người nhào bùn đất người khổng lồ từ trong bay ra, còn có liên tiếp 36 cái quỷ dị đồng tử lục tục bay ra. Trái đất nơi này cấp 9 năng lực người rối rít bay lên trời, nguyên bản một ít không có lộ diện, đến từ trái đất các nước cấp 9 năng lực người, giờ phút này cũng tự giác bước lên chống đi chiến. Lánh đợi các đại lao đứng chung một chỗ, Tà Đạo Tôn cười ha hạ nói, chúng ta những ông già này, đời này còn không có trải qua đại chiến như vậy đâu. Tới đi, chư vị, để cho ta xem xem, đang kéo dài liền lâu như vậy hòa bình niên đại bên trong, các ngươi thực lực là vào vẫn là lui. Vừa nói, Tà Đạo Tôn phi thân lao ra, hướng những cái kia quỷ dị đồng tử phong tới.